Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện Nữ Vương trở về. Chương 256, hình phạt, liên kiến ba phái người ám sát Lê Thiên Thần không thành công, ngược lại càng khiến cho cảnh sát và bình an thêm cảnh giác tăng thêm không ít các biện pháp bảo vệ. Bình An còn mời vệ sĩ, mọi thời mọi lúc bảo vệ ba người nhà họ Lê. Còn có hai ba ngày nữa sẽ là phiên phúc thẩm. Dù có thành công ghép tội cho liên kiến ba hay không thì sau phiên phúc thẩm cô cũng sẽ khởi tố cha con đoàn quan quần lợi dụng phương thị để rửa tiền tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng nhờn nhơ. Tô cầm đã đến công ty từ trước ngay sau ngày Lê Thiên Thần bị tai nạn xe. Bình An ký duyệt đồng ý cho cô ta nghỉ việc ngay ngày hôm đó, đồng thời yêu cầu bộ phận nhân sự điều một thư ký khác cho Lục Vân Đình. Về phần tô cầm từ trước xong sẽ đi đâu, Bình An cũng không có hỏi cô ta. Dù sao sau này cũng không có khả năng gặp lại nữa Còn có một chuyện khiến bình an rất riêng Kể từ sau khi gặp Nhiêm Hân tối hôm đó Cô đã không ghi nhớ cô nhóc này trong lòng Bởi về sau khi gọi là người một nhà Nhưng trên thực tế cơ hội giao thiệp không nhiều lắm Nghiêm Hân thương hay là ghét đối với bình an Mà nói cũng chẳng quan hệ gì Bất quá có một điều lạ Hai ngày qua nghiêm hân liên tục gọi nhiều cuộc điện thoại cho cô, nói muốn cùng Bình An đi dạo phố, rất muốn cùng chị dâu tương lai ăn cơm riêng để bồi dưỡng tình cảm. Cô chẳng chút nào cho rằng có tình cảm gì cần bồi dưỡng với nghiêm hân hết. Cũng may gần đây thật sự quá bận nên có thể lấy cớ để nhã nhận từ chối. Ngày mai sẽ mở phiên tòa, hôm nay bác sĩ nói Lê Thiên Thần có thể xuất viện 2 giờ. Bình An liền đi cùng anh ta đến ngân hàng để lấy chứng cứ Đi theo bên cạnh bọn họ trừ cảnh sát liệu còn có vài vệ sĩ. Đây chính là chứng cứ chỉ rõ đoàn quan quần ép tôi đưa tiền cho ông ta. Tất cả các chương mục tôi đều đã làm ký hiệu chỉ cần giao cho cảnh sát. Hai cha con đoàn quan quần nhất định sẽ chạy không thoát. Lê Thiên Thần nói. Bình An cầm cái USB. Hạ giọng hỏi. Anh cũng sẽ phải ngồi tù. Vậy anh cũng đồng ý chứ. Ít nhất anh có thể được giảm hình phạt. Lê Thiên Thần tự diễu. Anh đã làm sai thì nên chịu trách nhiệm. Ừ, dù thế nào đều cám ơn anh. Bình An nhẹ nhàng nói. Lê Thiên Thần cúi đầu thở dài. Anh nên nói câu xin lỗi mới đúng. Bình An cười cười, đi cùng anh ta ra khỏi ngân hàng. Cô phải đến cục cảnh sát, còn anh ta phải trở về bệnh viện. Bình An, em có biết. Đỗ Hiểu Mị đi đâu không? Lê Thiên Thần do dự thật lâu rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi Bình An. Hôm qua anh ta vốn muốn đi thăm Đỗ Hiểu Mị một chút nhưng không tìm thấy à? Nghe bác sĩ nói, Đỗ Hiểu Mị đã được chuyển tới một bệnh viện khác nhưng cũng không nói là bệnh viện nào Tinh thần của cô ta không tốt lắm, đang tiếp nhận trị liệu Mắt Bình An không một gợn sóng, nhẹ giọng trả lời Lê Thiên Thần hơi ngẩn ra, đáy mắt hiện một tia ái náy Ở bệnh viện nào, thành phố G có hai bệnh viện tâm thần Bình An chậm rãi nói ra địa chỉ Lê Thiên Thần chỉ gật đầu rồi đi cùng cảnh sát liêu quay về bệnh viện cầm cái usb trong tay bình an suy nghĩ một chút rồi cũng không đi đến cục cảnh sát mà quay lại công ty giao usb cho phương hữu lợi chuyện lê thiên thần rửa tiền lúc còn ở chi nhánh công ty còn chưa được thông báo với các thành viên hội đồng quản trị phương hữu lợi cho gọi lục vân đình và lý thiệu Hỷ cùng đến văn phòng ông rồi kể lại cặn kẽ sự kiện này cho bọn họ công ty tham dự rửa tiền lục vân đình khiếp sợ hỏi cao mày nghiêm nghị nhìn về phía bình an Nếu để cho bên ngoài biết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công ty Đây là phạm pháp Bình An nói Bác Lục chúng ta cũng biết đây là phạm pháp Nhưng không phải công ty chúng ta phạm pháp Mà là Lê Thiên Thần lợi dụng công ty để rửa tiền Bây giờ chúng ta có chứng cứ trong tay Sự việc lại đã qua lâu như vậy rồi Nên đối với công ty chúng ta cũng sẽ không ảnh hưởng lớn lắm Chứng cứ Lý Thiệu Hỷ nghi ngờ nhìn Bình An Đúng Lê Thiên Thần cũng sẽ ra tòa làm chứng chống lại bọn chúng Đối với công ty chúng ta mà nói, như vậy sẽ tốt hơn, bởi sau khi lập án khởi tố thì chúng ta có thể hoàn toàn khai trừ những con sâu làm dầu nổi canh trong công ty. Bình An giải thích, Lục Vân Đình và Lý Thiệu Hỷ đưa mắt nhìn nhau. Việc này vẫn nên mau mau mời họp hội đồng quản trị nói cho mọi người biết trước để họ chuẩn bị tâm lý. Phương hữu Lợi cũng có ý như vậy. Một giờ sau, họ liền triệu tập đại hội thành viên hội đồng quản trị thông báo sơ lược việc Lê Thiên Thần thay đoàn quan quần rửa tiền thế nào. Các thành viên hội đồng quản trị phản ứng không giống nhau, phần lớn rất hốt hoảng, sau khi Bình An phân tích cạn kẽ tình huống thì mới trấn An được lo lắng của mọi người. Có Lê Thiên Thần làm chứng cùng chứng cứ chính xác, đa số thành viên tán thành việc tố cáo đoàn quan quần. Sau khi tan họp không bao lâu, Bình An liền báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng lập án điều tra cũng đánh dấu vào hồ sơ để làm cho cha con đoàn quan quần trước khi chưa có kết quả xét xử sẽ không thể rời khỏi thành phố gờ tất cả tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng để tiếp nhận điều tra. Ngày hôm sau, vụ án kiện do Bình An khởi tố Liên Kiến 3 lừa gạt trong kinh doanh tiếp tục mở phiên tòa. Có lẽ do hiệu ứng của việc cây đổ bầy khi tan, lần này tòa không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc thành lập tội danh cho Liên Kiến 3, ngoại trừ việc tịch thua tất cả tài sản còn xử hắn 10 năm tù có thời hạn. Bình An nhìn liên kiến ba bị áp giải lên xe cảnh sát cuối cùng đã có thể nở một nụ cười sáng lạn. Nhưng khi vụ án dự tiền còn chưa được chính thức triển khai điều tra thì đoàn quan quần đã chạy ra nước ngoài. Cảnh sát Trung Quốc chỉ có thể ém lại vụ này chờ bắt được đoàn quan quần về rồi sẽ tái khởi tố. Bất quá có Lê Thiên Thần làm chứng cùng chứng cơ sát thực lão nhất định sẽ bị phán xử nghiêm. Liên kiến ba rơi đầy khiến những kẻ trước kia làm chứng là Lê Thiên Thần phạm tội giết người phải phun ra lời khai thật là chính liên kiến ba sai bọn chúng giết người, còn uy hiếp bắt chúng đổ hết mọi chuyện cho Lê Thiên Thần. Cố ý sai khiến giết người, kinh doanh gian dối, dựa tiền, ba tội danh này cộng lại khiến liên kiến ba bị xử 25 năm tù giam có thời hạn. Tương lai lúc hắn ra tù được thì dù có thù hận gì với Bình An và Lê Thiên Thần thì cũng không làm gì được nữa. Lê Thiên Thần vì đã tự nguyện thành người làm chứng cho vụ án nên được tòa xử nhẹ chỉ phạt 100.000 tệ và 5 năm tù có thời hạn. Đối với Lê Thiên Thần đây là kết quả rất thỏa mãn. 5 năm sau, anh ta vẫn còn trắng niên có thể bắt đầu lại từ đầu tất cả. Tuy việc dự tiền có ảnh hưởng đến tập đoàn phương thị nhưng cũng không lớn, sau khi bộ phận PM cuộc họp báo thì cổ phiếu lại khôi phục sự ổn định. Bình an nhìn ra ngoài bầu trời bao la với ánh nắng vàng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trời xanh ngăn ngắt, gió thổi mây trắng thành từng dài mỏng dài tuy là mùa đông nhưng lại có cảm giác ấm áp. Từ khi được trọng sinh tới nay, cô lần đầu tiên cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng vui vẻ đến thế. Cô chưa bao giờ là một người lợi hại, từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong cuộc sống không buồn không lo, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải chịu tổn thương sâu sắc. Trước khi chưa lấy Lê Thiên Thần, cô lệ thuộc vào ba, sau khi kết hôn lại ỉ lại vào chồng, cô giống như một người không có chủ kiến, vĩnh viễn chỉ có thể sống bám vào người khác. Nếu như không bị Lê Thiên Thần và đỗ hiểu mị phản bội cô sẽ không được trọng sinh, sẽ không có khả năng tiếp xúc đến những sự việc mà cô cho là sẽ vĩnh viễn không dính dáng đến mình. Thành thật mà nói, cô cũng không thích việc kinh doanh, cũng không ưa thương trường. Chẳng qua vì để cho bản thân có năng lực độc lập mà đối phó với đám Lê Thiên Thần cô mới cố gắng học hỏi những thứ cô chưa bao giờ học qua. Cô học cũng không tốt bởi rất nhiều việc đều phải dựa vào trí nhớ trước kia mới có thể hoàn thành. Nhưng bất kể thế nào cô đã bắt đầu thích cuộc sống hiện tại. Tổng Giám Đốc đến giờ đi họp rồi. Khổng Thu Hinh đi vào nói với Bình An. Bình An lấy lại tinh thần gật đầu cười. Ừ biết rồi. Thật ra cô không chỉ thay đổi vận mệnh của mình mà còn thay đổi quỹ đạo sinh mệnh vốn có của những người khác. Bà ngoại vẫn còn sống, đồng tư tiệp không có bị đỗ hiểu mị đẩy ra khỏi tập đoàn phương thị trình vận không kết hôn với một tên đàn ông cạn bã, khâu thiếu chết không bị đỗ hiểu mị lợi dụng. Nhưng thư ký tạ đã chết, bình an nhẹ thở dài, không biết kiếp trước số mệnh của thư ký tạ là thế nào. Không nên suy nghĩ nhiều quá, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục tất cả những buồn bã và ân oán đều đã trôi qua. Bắt đầu từ hôm nay, cô muốn sống một cuộc sống mà mình muốn. Sau khi họp xong, bình an thay thường phục trong phòng nghỉ tại văn phòng. Hôm nay cô đã hẹn ăn cơm với vợ chồng ôn triệu dung, đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường chứ không phải là bữa tiệc chính thức gì. Mấy ngày trước cô đã muốn hẹn họ ăn cơm, chẳng qua vừa đúng lúc ôn triệu dung không có ở thành phố gờ. Hôm nay mọi người mới có thời gian rảnh Có tin đồn rằng tình cảm giữa Ôn Triệu Dung và phu nhân là Trương Viện Viện không được tốt cho lắm, không biết là thật hay giả. Họ hẹn ăn cơm tại một nhà hàng Quảng Đông. Bình An và nghiêm túc tới phòng riêng trước chờ vợ chồng Ôn Triệu Dung. Cũng chẳng chờ bao lâu sau thì Ôn Triệu Dung và Trương Viện Viện cũng đã tới. Đây không phải là lần đầu tiên Bình An nhìn thấy Trương Viện Viện mà đã gặp lúc tham gia hôn lễ của họ chẳng qua chẳng nói được mấy câu. Hơn nữa lúc ấy trương viện viện trang điểm cô dâu rất đậm chỉ cảm thấy đây là một cô gái rất thông minh sắc sảo Thưa ông nghiêm, ông ôn đã tới Phục vụ dẫn vợ chồng ôn triệu dung vào khách khí thông báo với nghiêm túc Bình an và nghiêm túc cùng đứng lên cười nhìn đôi vợ chồng ngoài cửa Ôn triệu dung đã không còn là thiếu niên non nớt sáng sủa năm xưa Mà là một tổng giám đốc thành thục trưởng chạc sự nghiệp thành công của xây dựng kỳ phong Cô và anh vốn là bạn tốt thôi còn trong trường không có chuyện gì là không nói với nhau Nhưng bây giờ cảm giác như có một tầng ngăn cách Ôn học trường ôn phu nhân, bình an cười chào hỏi hai người Mời ngồi, mời ngồi, nghiêm túc gật đầu với ôn triệu dung một cái Tối nay trương viện viện chỉ trang điểm trang nhã, da màu lúa mạch khỏe mạnh Một đôi mắt sách quyến rũ, mũi thẳng rất đẹp, đôi môi có hơi mỏng Tổng hợp lại có thể được xưng tụng là một mỹ nữ, đứng cùng ôn triệu dung xem như một đôi trai tài gái sắc. Bất quá hình như có hơi bằng mặt mà không bằng lòng bởi gần như không có động tác tương hỗ nào giữa hai người, ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có. Ôn triệu dung dường như có hơi lạnh lùng đối với trương viện viện. Chẳng lẽ thật sự giống như tin đồn. Ôn học trường, thật sự rất cảm ơn anh về chuyện lần trước. Nếu không có anh đưa tay giúp đỡ thì em đúng là không biết phải làm thế nào. Lúc ăn cơm, Bình An cầm ly nước trái cây thay rượu, cảm kích nói với Ôn Triệu Dung. Mắt Ôn Triệu Dung như cười nhìn Bình An, nhìn khuôn mặt tươi cười càng ngày càng xinh đẹp của cô, trái tim vẫn có cảm giác rung động như xưa. Anh khẽ hạ mắt trầm giọng nói, một cái nhấc tay thôi mà, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, trước kia trong trường học chẳng phải anh luôn chăm sóc em đó sao? Bình An cười khẽ một tiếng, giả bộ không vui, anh còn dám nói, đó mà gọi là chăm sóc đó hả? Anh cố ý đi em thì có, không muốn để cho em sống nhẹ nhõm vui vẻ hơn anh nên nhất định phải tìm việc thầy cho em vội trước vội sau Vậy tôi cũng phải cảm ơn cậu nữa Nghiêm túc cười nói, cũng không hề vì câu nói của ôn triệu dung mà cảm thấy không vui trương viện viện miễu môi, liếc xéo khóe mắt nhìn ôn triệu dung, nói bằng giọng lành lạnh Với phụ nữ nào anh cũng chi kỳ nhiệt tình vậy hết nhỉ chương 257, đều có hẹn Ôn Triệu Dung nghe Trương Viện Viện nói vậy chỉ nhẹ nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú vẫn mỉm cười như cũ, nói với Bình An. "Mọi chuyện xong hết rồi chứ?" Bình An cười gật gật đầu. "Đều xong hết rồi." Trương Viện Viện chừng mắt nhìn Ôn Triệu Dung một cái, trong lòng vừa chua xót vừa đau. Cô yêu người đàn ông chưa bao giờ đặt cô trong trái tim này. Cô không phải là muốn gây sự với Phương Bình An, bởi cô rất cảm kích việc hai cha con Phương Hữu Lợi đã giúp đỡ ba mình. Cô chỉ muốn cho ôn triệu dung chú ý cô nhiều hơn một chút. Nghiêm túc và ôn triệu dung trao đổi với nhau về vấn đề kinh doanh, bình an thấy vẻ mặt trương viện viện có hơi ảm đạm thì khẽ thở dài trong lòng, tìm đề tài để nói chuyện với cô ấy. Uống phu nhân, nghe nói sắp tới cô định tổ chức một giả tiệc thư thiện, mời rất nhiều danh nhân phía Hong Kong tham dự phải không? Đúng vậy, đây là thiếp mời tặng cô. Thật ra đây là một giả thiệt thư thiện của giới thượng lưu trước đây đã muốn gọi điện mời cô nhưng thư ký của cô bảo cô quá bẩn. Trương Viện Viện bị rời đi lực chú ý, nét cười trên mặt rõ hơn. Nói xong, lấy từ trong ví ra một thiệp mời màu đỏ đưa cho Bình An. "Ôn Triệu Dung có số điện thoại riêng của cô, nếu Trương Viện Viện muốn tìm cô thật ra cũng có thể hỏi Ôn Triệu Dung để lấy." Xem ra quan hệ giữa hai vợ chồng nhà họ đúng là không được hòa thuận lắm. "Cảm ơn, cũng đã lâu rồi tôi không có tham gia những sự kiện thế này." Bình An cầm thiệp mời cười nói, "Cô là người bận rộn mà." Những phụ nữ như tôi chỉ biết đến chuyện trang điểm dạo phố có ai hiểu được việc làm ăn đâu Như cô vậy mới tốt Đáy mắt trương viện viện hiện lên một tia hâm mộ Bình an cười cười, hạ thấp giọng nói Phụ nữ ai mà chẳng muốn làm thiếu phu nhân Ở nhà cơm bưng nước giót thoải mái hưởng thụ cuộc sống Yên tâm phóng tay xài tiền đàn ông kiếm được vào việc dạo phố đi spa Mỗi ngày ăn mặc trang điểm cho mình thật xinh đẹp Đó mới là cuộc sống mà phụ nữ theo đuổi trương viện viện kinh ngạc nhìn bình an Cô nói thật đấy à Đây chẳng phải chính là cuộc sống hiện tại của các cô đó sao Nhưng Phương Bình An là nhân vật nổi danh trong hội quý bà các cô Họ rất hâm mộ cô có sự nghiệp thành công còn có một vị hôn phu chuyên nhất thâm tình Nghiêm túc vừa đẹp trai lại vừa giàu có đúng là một cực phẩm khó tìm trong giới Nếu là bất kỳ một phụ nữ nào khác thì đều ước gì có thể nâng cao bản thân để có thể xứng với nghiêm túc Mấy năm qua Phương Bình An phấn đấu không ngừng nghỉ trên thương trường Rất nhiều người đều cho rằng cô làm vậy là vì nghiêm túc Chẳng lẽ sự thật không phải là như vậy? Tôi nói dối làm gì? Phụ nữ phải được sống thật phấn khích. Bình An nói, trương viện viện càng thêm tò mò. Ý cô nói phấn khích chính là mỗi ngày dạo phố mua sắm sao. Bình An lắc đầu, nhẹ giọng. Mỗi phụ nữ đều có cách sống của riêng mình, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là được. Có sự nghiệp thành công hay không, có làm được việc gì hay không, chỉ cần mình vui vẻ thì cuộc sống liền phấn khích. Vậy. Vậy cô rốt cuộc thích làm ăn hay đi dạo phố hưởng thụ cuộc sống? Trương viện viện hỏi, cả hai, thương trường có niềm vui của thương trường, nhưng cũng không nên xem nhẹ việc hưởng thụ cuộc sống. Bình an liếc mắt nhìn ôn triệu rung một cái. Phụ nữ quan trọng nhất là không nên dựa vào đàn ông để sinh tồn, đừng đem đàn ông trở thành trọng yếu thì mình mới có thể sống được tốt hơn. Trương viện viện nghe mà sừng sốt không nên sống dựa vào đàn ông. Nghiêm túc như cười như không quăng cho bình an một ánh mắt sáng quắc. Cơm nước xong ôn triệu dung và trương viện viện liền chuẩn bị rời đi. Bình An đột nhiên chợt nhớ một điều, gọi ôn triệu dung lại. Đúng rồi ôn học trường, anh hai của anh quay về chưa? Ôn triệu dung nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn chưa, Bình An khoát tay, trong lòng có hơi tiếc nuối. Ôn triệu mẫn mất thích đã nhiều năm, dù có gọi điện thoại về nhà nhưng vẫn không trở về cũng không biết trong đầu anh ta nghĩ gì. Cũng bởi vì anh ta mà ôn triệu dung mới phải ép mình sống cuộc sống mệt mỏi như vậy. Trên đường về, nghiêm túc buồn cười hỏi bình an. Bảo bối à, mới vừa rồi em nói với ôn phu nhân những lời đó có phải là đang muốn ám chỉ với anh rằng anh nên cố gắng kiếm tiền để cho em hưởng thụ cuộc sống hay không? Đó là chuyện đương nhiên, đâu cần em phải ám chỉ. Bình an hãy anh một cái. Nghiêm túc cười thật nhẹ thuận miệng hỏi. Sau khi kết hôn còn muốn đến phương thị làm việc không? Anh có muốn em đi làm không? Bình an không đáp mà hỏi ngược lại. Chỉ cần em vui, em muốn làm gì đều được. Nghiêm túc cười trả lời. Bình an ngách cầm nhìn gò má tuấn mỹ của nghiêm túc một câu cũng không nói mà cứ cười thùm tìm nhìn anh. Sao vậy? Trên mặt anh dính gì à? Nghiêm túc nghiêng đầu nhìn cô, đưa tay sờ sờ đầu cô cười hỏi. Hồi đầu sao tự nhiên anh lại nhất kiến trung tình với em vậy? Bình an mở một đôi mắt to tò ngọ ánh sáng ngời như sao? Nghiêm túc bật cười ha ha. Sao em lại biết là anh nhất kiến trung tình với em? Không phải nhất khiến trung tình thì hóa ra lúc anh gặp em ở trường là muốn đùa giỡn em đó hả? Bình an dầu cái miệng nhỏ nhắn, ngắt nhéo cánh tay anh. Nhanh lên, nói thật đi, anh nhìn thấy em ở nhà bà ngoại em phải không? Anh dáng dấp đẹp mắt như vậy, sao lúc ấy em lại không thấy anh nhỉ? Anh đùa giỡn em, nghiêm túc nhíu mày, có chuyện này nữa à? Anh đừng giả vờ, bình an hừ một tiếng. Anh biết lúc ấy bọn em đánh giá anh sao không? Lúc đó nghiêm túc tựa như một siêu sao siêu sáng xuất hiện trước mặt các cô, rất nhiều người đều kinh diễm. Người đàn ông này không chỉ có thân thế tốt mà còn đứng đầu một đại công ty số 1 số 2 thành phố G, là một bạch mã hoàng tử mà mọi phụ nữ đều muốn có. Nếu như không có Lê Thiên Thần, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh chắc hẳn sẽ lập tức rơi vào lưới tình. Đánh giá thế nào, nghiêm túc cười hỏi, anh còn nhớ rõ thời điểm nhìn thấy cô tại trường học đáy lòng không cách nào che giấu được nỗi vui vẻ. Anh từng có không ít phụ nữ, nhưng chưa từng có phụ nữ nào để lại dấu ấn trong lòng anh. Cho đến thời điểm ấy, anh chỉ mới gặp qua bình an một lần. Đại khái là từ trước đến nay anh chưa từng gặp cô bé nào có thể cười đến thỏa mãn hạnh phúc như vậy chỉ bởi vì một chút xíu gì đó, nụ cười tươi tắn của cô ghi khác trong đáy lòng anh tạo nên một ký ức không phai mờ. Cho nên lúc trong trường học rõ ràng thấy cô không còn nụ cười tươi tắn như xưa nữa anh mới kềm lòng không được mà muốn trêu cho cô. Môi hồng răng trắng sẽ có năng lực rất mạnh về mặt đó đó. Bình An còn nhớ rõ đánh giá của kỳ túy ý về anh lúc ấy, thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. nghiêm túc sừng sốt một chút. Cái gì? Bình An cười lên ha ha. Đó không phải là em nói, mà là người khác nói. nghiêm túc đột nhiên cười tà. Năng lực đó đó của anh thế nào em là người rõ nhất? Em có thể nói cho người kia, xác nhận cách nhìn của cô ấy một chút. Quỷ. Bình An chừng mắt liếc anh ai lại làm chuyện mất mặt như vậy Dù sau đó kỳ túy ý cũng từng nửa đùa nửa thật hỏi cô cảm giác thế nào Lồng ngực nghiêm túc chấn động khùng khục cười Lúc này đã trễ Bình An không về nhà nữa mà đến căn hộ của nghiêm túc Thật ra nơi này đã hơn nửa là nhà cô Hai người cười cười giỡn giỡn một lúc Bình An thừa dịp nghiêm túc vào bếp pha cà phê thì chuồn đi tắm Nghiêm túc cũng không chọc phá cô cứ tỉnh queo pha cà phê cho cô Sau đó xem tivi một lát Bình An gần như cho rằng nghiêm túc hẳn phải đổi tính rồi, bị cô đùa giỡn nửa ngày mà phản ứng gì cũng không có. Mãi cho đến lúc lên giường ngủ, nghiêm túc mới bắt đầu lôi kéo. Bảo bối à, chúng ta lại nghiệm chứng chút đi. A Bình An thét chói tai. Chỉ lát sau tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên yêu kiều thỉnh thoảng lại truyền ra. Cách ngày hôn lễ càng gần, Bình An vẫn không có cảm giác hồi hộp gì hết. Cô và nghiêm túc cùng chung một chỗ đã sắp 3 năm kết hôn chẳng qua là thay đổi thân phận mà thôi tựa như không có gì cần lo lắng cả. Chẳng qua khi gần đây mọi chuyện trong công ty đều đã được giải quyết cô bắt đầu có thời gian để tham gia vào các việc cho hôn lễ thì ngược lại lại sinh ra một chút cảm xúc kích động và mong chờ. Áo cưới đã được gửi đến từ Pháp thiết kế xinh đẹp độc đáo. Lúc đầu khi cô nhìn thấy bản thiết kế cũng đã cảm thấy rất ưa thích rồi áo cưới trắng mang phong cách nước ngoài, làn váy được thêu hoa thành nhiều tầng, lụa mỏng linh động khiến cả bộ áo cưới phấp phới trông không hề chói buộc. Trước ngực được xếp nếp đan chéo bó sát thân đến tay, Bình An mặc vào trông đầy tự nhiên, tự tin, xinh đẹp mà tao nhã. Em là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng thấy. Kỳ túy ý và Trình Vận cùng thử áo cưới với Bình An. Trình Vận tán dương thật lòng. Cảm ơn. Mặt Bình An tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Nếu chị Vận mà mặc áo cưới thì nhất định sẽ đẹp hơn em. Đừng giễu cợt chị. Chị là hoa tàn ít bướm rồi. Trình vẫn cười nói, bình an nói, ai dám nói chị là hoa tàn ít bướm. Giờ chị ra ngoài nói muốn lấy chồng, người xếp hàng có khi kéo dài đến vạn lý trường thành ấy chứ. Trình vẫn cười khẽ một tiếng. Chị không hứng thú với việc kết hôn. Chị vẫn chỉ thích hưởng thụ lạc thú khi đang yêu thôi. Kỳ túy ý cười hỏi. Được rồi, đừng nhiều chuyện. Tiểu ý em nhanh chóng đi thử lễ phục vụ phụ dâu đi. Còn nữa, mấy chị em khác của Bình An khi nào thì tới thử y phục được. Trình Vận nguyết kỳ tùy ý một cái, xí xóa đề tài này. Kỳ tùy ý nói, ba vòng của Tiểu Tiểu em biết rõ, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân phải ngày mai mới rảnh để tới đây thử lễ phục được. Mai em lại theo các bạn ấy đến đây, Bình An không cần đi lần nữa đâu. Ngày mai cô còn có việc phải làm, không có thời gian để tới đây. Bình An gật đầu, ừ, vậy mai cậu đi cùng với các em ấy tới đây cậu biết lúc nào thiếu thiếu có thể xin nghỉ tới đây được không? không nhanh được đâu, nhưng dù sao cũng sẽ kịp hôn lễ của cậu. kỳ túy ý nói bình an do dự một lát rồi vẫn nhẹ giọng hỏi đưa thiệp cho úy úy chưa? cậu ấy nói thế nào? tớ chưa đi, đã hẹn cậu ấy tối nay gặp rồi. tối nay gặp xong rồi tớ báo cậu. kỳ túy ý trả lời chị vận vậy tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé. bình an nhìn về phía trình vận lâu rồi cô không ăn cơm với mọi người. Không được lần sau đi, tối nay chỉ có hẹn với người khác rồi. Mắt Trình trợt lóe hạ giọng phân trần. Bình An nhún vai, vậy để em thay áo cưới ra tối nay về ăn cơm với ba và bà ngoại Nhưng rồi vẫn nhân lúc Trình vẫn không chú ý mà lén hỏi kỳ túy ý. Chị vẫn đang yêu hả, tớ làm sao biết được. Kỳ túy ý sờ sờ mũi, mắt nhìn về nơi khác. Bình An nói, cậu là thư ký của chị ấy mà, sao lại không biết. Thư ký đâu dính đến cuộc sống riêng của chị ấy, tớ đang vội cậu thay quần áo nhanh lên, lát nữa chờ tớ về. Kỳ tùy ý đẩy Bình An đi thay quần áo, nhưng sau khi Bình An về nhà thì chỉ thấy mỗi mình viên lão phu nhân ở đó. Cô hỏi gì liên thì mới biết tối nay Phương hữu Lợi cũng có hẹn. chương 258 Tâm Hồn Bà Tám, Bình An xoa bóp chân cho viên lão phu nhân. Trước đây viên lão phu nhân bị trúng gió, Bình An cứ nghĩ là bà sẽ không sống được sang năm nay. Nhưng chắc là do hiệu ứng con bướm, sức khỏe viên lão phu nhân dạo này càng ngày càng tốt Khiến cho bình an và phương hữu lợi đều vô cùng vui mừng Riêng với bình an, sức khỏe của viên lão phu nhân càng vô cùng quan trọng Cô vẫn sợ nhất là việc phải mất đi người thân Bà ngoại, ba con có hẹn riêng với ai à? Cô đã hỏi hồng dịch vũ rồi, hôm nay ba cô không phải giữ bữa tiệc tối nào Chỉ gọi về bảo sẽ ăn cơm với bạn, nhưng không có nói với ai ba con có phải là con nít đâu mà ăn cơm với ai còn phải gọi về báo cáo. viên lão phu nhân hưởng thụ được bình an xoa bóp vì con rể có hẹn làm bà vô cùng vui mừng. tâm nguyện của bà bây giờ ngoại trừ việc giúp bình an tổ chức hôn lễ thật tốt thì chính là muốn con rể tìm được một bạn đường. bình an nhíu nhíu mày lẩm bẩm đừng nói là ba có bạn gái đó nha. viên lão phu nhân kinh ngạc mở mắt ra hứng chí bừng bừng nhìn bình an. ba còn có bạn gái ai vậy? Con cũng chỉ đoán vậy thôi. Dạo này ba con rất nhiều cuộc hẹn đều không phải là tiệc xã giao công việc. Nhất định là ba có bạn gái, nhưng có thể là sợ chúng ta phản đối nên mới nói gạt chúng ta đó thôi. Bình An nói đầy khẳng định. Tối nay về sẽ hỏi nó một câu. Viên lão phu nhân hưng phấn quyết định. Bình An lắc đầu. Nếu ba nói không có thì sao? Chúng ta cứ quan sát trước đã chắc chắn rồi hãy nói cũng không thể để ba tiếp tục giấu giếm bạn gái vậy được. Tốt tốt nhiệm vụ quan trọng này giao cho con đó nhé. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Bất luận thế nào trước khi con kết hôn phải tìm được bạn gái cho ba con. Viên lão phu nhân ra lệnh, toát mồ hôi. Bình an lập tức cảm thấy như bị cả quả núi đè nặng trên người như tôn mộ không. Nếu như cô đoán sai cô kiếm đâu ra một bạn gái cho ba đây. Lúc hai bà cháu đang suy đoán lung tung ở nhà, Phương Hữu Lợi lại đang tại một nơi nào đấy hưởng thụ buổi hẹn của mình, hoàn toàn không biết một già một trẻ trong nhà đầu đang đầy những suy nghĩ hắc ám thay ông. Nhà hàng bán đảo, ngồi trong đại sảnh chỉ được ngăn cách với bầu trời đầy sao bằng một tấm kính thủy tinh trong suốt. Hôm nay đi với Bình An đến thử áo cưới rồi. Nhìn đẹp lắm, trong nhà hàng yên tĩnh tao nhã, vị trí cạnh cửa sổ là một đôi nam nữ dáng vẻ xuất sắc. Nữ tao nhã đoan trang, lúc cười lên nét mặt như tỏa sáng, nhìn là biết đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào Nam thành thục trưởng chạc tuy không còn trẻ lắm nhưng so với thanh niên thì sắc xảo trững chạc và cuốn hút hơn nhiều Hai người này đương nhiên là Trình Vận và Phương Hữu Lợi Nghe Trình Vận nói vậy, Phương Hữu Lợi ngẩn đầu lên nhìn chị trong mắt chứa nụ cười nhẹ Làm em phải vất vả, bình an kết hôn em cũng phải chạy ngược chạy xuôi lo rất nhiều việc Trình Vận nhìn ông, dịu dàng hỏi Chân anh bình phục chưa? Đi đứng bình thường rồi." Phương Hữu Lợi cười nói, "Vẫn phải chú ý một chút, gãy xương chẳng phải là chuyện nhỏ đâu." Trình Vận dặn, mặt Phương Hữu Lợi ẩn hiện nụ cười vui sướng, vội vàng gật đầu. "Ừ, nhất định sẽ chú ý nhiều hơn." Trình Vận nhíu mày nhìn ông, nghi hoặc, "Cười gì thế? Có gì buồn cười đâu? Anh có cười đâu." Nụ cười nơi khóe miệng Phương Hữu Lợi càng lúc càng lớn, thế mà vẫn lắc đầu trắng trợn nói mình không cười mặt trình vận ửng đỏ cúi đầu rỗi em lại nhiều chuyện rồi không em đang quan tâm anh anh rất vui phương hữu lợi dịu dàng nhìn cô nói rất nghiêm túc bình an hình như còn chưa biết chúng ta thường xuyên gặp nhau lòng trình vận trở nên ấm áp nhưng nghĩ đến lúc sáng bình an nhìn mình bằng cặp mắt mập mờ kia thì lập tức lại cảm thấy lung túng phương hữu lợi nhìn chị không chớp mắt quan hệ bây giờ của chúng ta có giống như tình huống mà anh đang nghĩ không Trình vẫn ngẩn ra, lập tức liền hiểu lời này của Phương hữu lợi là có ý gì, mím môi nở nụ cười, nhưng cũng không tỏ vẻ gì để trả lời. Thật ra có một số việc chỉ cần ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Bọn họ đã qua giai đoạn có thể vì tình mà mù quáng đến choáng váng đầu óc. Chỉ đã trải qua một đoạn tình cảm mệt mỏi đến không chịu nổi với đầy các vết thương chồng chất. Hiện tại cái mà chỉ cần không phải là một tình yêu oanh oanh liệt liệt làm cho người ta mất đi lý trí, mà là một tình cảm nước chảy đá mòn, một bờ vai có thể làm cho chị cảm thấy an toàn ấm áp. Không phải chỉ có thanh niên mới có tình yêu kích thích mà chỉ cần toàn tâm toàn ý thì đó chính là kích thích giữa hai người. Nếu hỏi chị có cảm giác gì đối với phương Hữu lợi, chị thật rất khó có thể nói được rõ ràng. Chẳng qua sau vài lần ăn cơm riêng với nhau thì chỉ cảm thấy người đàn ông này có kiến thức sâu rộng, chín chắn, chững chạc nhưng vẫn có lúc vừa hài hước lại khôi hài. Ở cùng một chỗ với ông có một loại cảm giác rất thư thái thoải mái, giống như có thể hoàn toàn giao bản thân mình cho ông, mà ông cũng sẽ bảo vệ mình rất tốt. Mặc dù cảm giác lẫn nhau rất tốt nhưng họ chưa từng phá vỡ lớp vỏ bọc mập mờ này. Phương hữu lợi hiếm khi biểu hiện chấp nhất như lúc này, ông nhìn thẳng vào mắt trình vận, giọng trầm thấp. Anh không muốn bình an cứ tiếp tục kêu anh giới thiệu bạn trai cho em, lần nào cũng suýt nữa thì nhảy dựng lên tự đề cử mình. Trình vẫn nén không được cười ra tiếng. Vậy có muốn em giới thiệu bạn gái cho anh không? Anh không ngại nếu em tự đề cử mình đâu. Phương Hữu lợi cười nói. Chờ bình an kết hôn xong rồi tính sau. Trình Vận nguyết ông một cái cố nén cười, nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng. Không biết bình an có chịu chấp nhận về quan hệ chuyển biến giữa chị và Phương Hữu lợi hay không? Được. Phương Hiễu lợi mỉm cười gật đầu, ăn cơm tối xong, hai người ra bờ sông tàn bộ. Phương Hiễu lợi nhẹ nhàng cầm tay chị, vẻ mặt tự nhiên mà đi. Trình vận mỉm cười nhìn bờ vai cao lớn của ông, cúi đầu cười cười. Đầu kia thành phố kỳ túy ý cầm thiệp cưới của Bình An đi đến chỗ hẹn với Vi Uy Uy. Từ sau lần gặp nhau tại buổi lễ tốt nghiệp cô không gặp lại Vi Uy Uy lần nào nữa. Mặc dù trong lòng có hơi bất mãn với quý quý nhưng dù gì cũng cùng phòng ký túc xá những 4 năm kỳ túy ý vẫn không thật sự ghét cô ấy được. Bình an nhờ tớ đưa cho cậu. Kỳ túy ý ngồi xuống uống một hớp nước xong thì rút trong túi sách ra một tấm thiệp cưới. Trước kia chúng ta đã từng hứa với nhau, người nào kết hôn đầu tiên thì ba người kia đều phải đến làm chị em hoặc dâu phụ. Ý bình an là muốn mời cậu làm chị em, nhưng tớ nghĩ chắc cậu cũng không muốn đâu. Vì uy uy cắn cắn môi, liếc mắt nhìn kỳ Túy ý một cái, nhận lấy thiệp mừng mở ra xem. Vừa nhìn vào liền thấy hình chụp cận cảnh hai mái đầu của bình an và nghiêm túc ngọt ngào dựa vào nhau, miệng cô bất giác hiện lên một nụ cười khổ. Không biết ngày đó mình có rảnh không nữa. Kỳ Túy ý hầm hừ. Ngày đó không phải là cậu không rảnh, mà là không muốn đi. Làm như mình không hiểu cậu vậy. Mình đúng là không muốn đi đó thì sao. Vì uy uy tức giận nói. Không hiểu rốt của cậu nghĩ cách quái gì. Bình an và nghiêm túc sẽ kết hôn, cậu còn chưa chịu hết hy vọng hả? Kỳ túy ý nhìn cô chằm chằm, hỏi. Vì uy uy nói, tóm lại cậu tới đây để giáo huấn tớ, hay là tới ăn cơm với tớ? Giờ tớ làm gì sai? Tớ chỉ thích một người đàn ông mà thôi. Tớ không đi mồi chài anh ấy, cũng không nói sẽ làm kẻ thứ ba, thế thì cậu lo cái gì? Cho là tớ có thể cướp chồng của bình an. Cậu là đồ ngốc, tớ nói vậy là vì muốn tốt cho cậu. Cứ đường hoàng đi tìm một người đàn ông cho riêng mình không tốt sao. Cần gì phải nhìn trăng đáy nước mà mơ mộng đến một người đàn ông không thể nào có kết quả. Kỳ tùy ý mắng, bộ đàn ông hễ muốn là có sao. Vì uy uy kêu lên, giờ có ăn cơm hay không? Tớ đói bụng rồi, kỳ tùy ý đúng là hết cách với cô ấy thở phì phì cầm thực đơn lên gọi món. Tớ cho cậu biết tớ sẽ không gửi tiền dùng cậu đâu cậu tự mà cầm đến đưa cho bình an. Tự đưa thì tự đưa. Vì uy uy liếc cô một cái sắc lèm. Sau khi viên lão phu nhân đã ngủ, Bình An đến phòng khách xem TV, thuận tiện gọi điện thoại nấu cháo với nghiêm túc tám một chút về vấn đề liệu cha già của mình có bạn gái hay không. Nghiêm túc nói cô bây giờ đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi tâm hồn bà tám cháy rừng rực. Bình An tuyệt đối không đồng ý với cách nói này. Cô cảm thấy mình đây là đang quan tâm đến ba tuyệt đối không phải là vì nhiều chuyện dù đúng là cũng có chút tò mò. Còn chưa tán gẫu điện thoại xong, Phương Hữu Lợi đã về đến rồi. Ba em về rồi, không nói với anh nữa. Gặp lại sau." Bình An cười hì hì cúp điện thoại, nhiệt tình chạy về phía Phương Hữu Lợi. "Ba, ba đã về. Vẫn còn ngồi xem tivi à? Ba ngoại ngủ chưa?" Phương Hữu Lợi hỏi. Vừa ngủ xong, Bình An cười, "Ba tối nay ba ăn cơm với ai đấy?" Phương Hữu Lợi thả áo vest ngoài lên salon. "Với bạn, sao vậy? Không sao, không sao, chỉ hỏi thế thôi." Bình An cười ân cần cầm áo khoác của Phương Hữu Lợi lên đi cùng ông lên lầu. Bạn nào vậy ba con có biết không? Con nít đừng hỏi nhiều như vậy. Phương Hữu Lợi cười búng chán Bình An tâm trạng dường như rất vui vẻ. Có mùi gian tình, Bình An chớp mắt đầy tò mò. Ba con lớn rồi chứ bộ. Ba cũng biết là giờ con đã trên tuổi xem phim cần người lớn hướng dẫn rồi nghe. Phương Hữu Lợi bật cười ha ha. Đồ quỳ con, thôi trễ rồi đi ngủ nhanh đi. Ngày mai còn có việc phải làm đấy. Mai phải đi cùng nghiêm túc xem biệt thự trang hoàng thế nào. Còn phải đi với vua tố hà đến công ty tổ chức hôn lễ xác định việc bố trí sân khấu trình tự thực hiện ra sao nữa. Cảm giác có rất nhiều chuyện phải làm nha. Bình An rất muốn tiếp tục bà tám moi thêm chút tin tức. Nhưng dường như ba cô khá bảo mật một chữ cũng không chịu tiết lộ. Càng như vậy Bình An càng cảm thấy có vấn đề. Ngày mai phải tìm hồng dịch vũ gõ cho ra mới được. Ba, vậy con đi ngủ đây. Chúc ba ngủ ngon, Bình An nhúng vai, đành phải thôi không hỏi nữa. Hôm sau là cuối tuần, Bình An ngủ thẳng giấc mới dậy, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp đã tràn qua cửa sổ, rèm cửa sổ khẽ lay động theo từng đợt gió lua. Mọi thứ đều tốt đẹp vô cùng. Tỉnh rồi à, đột nhiên, một gương mặt tuấn thú phóng đại xuất hiện trước mắt cô. Bình An sợ hết hồn, nghiêm túc, sao anh tới sớm vậy? Sắp 11 giờ rồi đó cô nương, nghiêm túc mỉm cười nhìn cô chưa chờ chưa chật rồi mà kêu sớm. Bình An vừa nghe vậy thì biết ngay là nếu mình không lập tức đứng lên thì đúng là hôm nay chuyện gì cũng sẽ làm không xong, liền vội vàng đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo kéo nghiêm túc xuống lầu ăn điểm tâm, rồi chào viên lão phu nhân để đi. Nhà mới của hai người tại khu biệt thự vườn của Phượng Hoàng Thành. Căn nhà được trang trí hoàn toàn theo phong cách mà Bình An thích nhưng về phong cách nhà vườn châu Âu, chẳng phải quý phái xa hoa nhưng rất thoải mái ấm áp, có cảm giác giản dị gia đình. Việc Trang Hoàng đã xong, hôm nay họ đến để xem hiệu quả Quả nhiên giống y với cảm giác mà Bình An muốn Đây là nhà của chúng ta Bình An dựa vào nghiêm túc nhẹ giọng nói chương 259, vô tình gặp gỡ Sau khi cùng nghiêm túc nghiệm thu việc Trang Hoàng biệt thự xong Hai người phải đến nhà hàng Quảng Đông để tập hợp với Vua Tố Hà Buổi chiều nghiêm túc còn phải đến công ty xử lý công việc Bình An và Vua Tố Hà sẽ cùng đi đến đại sảnh khách sạn tại Golden Bay Mọi người vốn định đãi khách ở khách sạn Bạch Vân, nhưng rồi tính đi tính lại thì Golden Bay thích hợp để tổ chức hôn lễ hơn nên sửa lại thành đại sảnh khách sạn ở Golden Bay. Hôn lễ sẽ được cử hành ngoài hoa viên rộng lớn của Golden Bay, cách bố trí mặt sân cũng đã giao cho công ty tổ chức hôn lễ. Bình An đã xem qua phương án và thấy thích vô cùng. Công ty tổ chức mới vừa gọi điện thoại cho mẹ, hỏi đã xác định loại hoa chủ đạo cho hôn lễ chưa? Còn thích hoa gì? Vô tố hà hỏi Bình An. Con thấy hoa hồng trắng và hoa violet hợp đấy. Bình An vừa điều khiển tay lái vừa cười nói. Vô Tố Hà gật gật đầu. Vậy để mẹ báo cho họ. Đến khách sạn lớn tại Golden Bay, tổng giám đốc khách sạn tự mình ra đón. Mời Bình An và Vô Tố Hà vào phòng VIP lấy lịch trình bữa tiệc và danh sách món ăn ra xác định và thảo luận từng chi tiết lại một lần nữa với Bình An. Hai nhà nghiêm phương đều là đại công ty số 1 số 2 tại thành phố G Hai nhà kết thân thì dù hôn lễ không xưng là hôn lễ của thế kỷ nhưng cũng sẽ không kém là bao Khách sạn Golden Bay chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo khách hàng lớn như thế này Cứ vậy đi, không còn vấn đề gì nữa Bình an chỉ sửa một chút trong danh sách món ăn Cảm thấy các chi tiết khác cũng không có vấn đề gì liền cười nói Tốt quá, nếu cô Phương cảm thấy chúng tôi cần cải tiến chỗ nào cứ gọi cho chúng tôi nhé Tổng giám đốc khách sạn vội vàng nói. Bình An cười đồng ý, rồi đi cùng Vô Tố Hà ra khỏi phòng viết. Lúc ra tới cửa khách sạn, Vô Tố Hà và Bình An không hẹn mà cùng nhẹ nhíu mày nhìn hai người đang đi đến trước mặt nghiêm Lôi Hải và ôn Nguyệt Nga. Thật là trùng hợp, nghiêm Lôi Hải cũng phát hiện hai người, mặt sáng lên đi thẳng tới. Tố Hà, sao hai người cũng ở đây? Ôn Nguyệt Nga thấy dáng vẻ vui vẻ của nghiêm Lôi Hải thì giận tái mặt đứng yên tại chỗ không chịu đi tới. Tới đây xem lại món ăn cho bữa hôn lễ một chút hai người tới đây dùng cơ mà. Vô Tố Hà không thèm quan tâm đến thái độ của ôn Nguyệt Nga. Bà đương nhiên sẽ không chủ động chào hỏi ôn Nguyệt Nga rồi. nghiêm lôi hải hơi ngẩn ra, hơi xấu hổ. Hôn lễ của nghiêm túc và bình an, sẽ cử hành tại Golden Bay này. Vô Tố Hà cười nhạt rất bất mãn với thái độ hoàn toàn thờ ơ của nghiêm lôi hải với hôn lễ của con trai, lúc này thể hiện rõ ràng ý khiển trách đối với ông ta. Tôi cho là ít ra anh cũng biết đến việc này chứ, nếu không đến lúc đó anh muốn tham dự hôn lễ của con theo kiểu gì, chẳng lẽ còn phải đối xử với anh như khách mời mà đưa cho một tấm thiệp mời. Tôi, tôi bận quá, nên không chú ý. Nhiêm lôi hải xấu hổ thanh minh, ông ta vẫn cảm thấy con trai rất có khả năng, hoàn toàn không cần ông ta quan tâm nhiều đến, nhiều năm như vậy nên cũng đã thành thói quen. Anh bận ghê nhỉ, trong mắt vô tố Hà hiện lên một ánh diễu cợt. Không biết nghiêm lôi hải bận cái gì, trong công ty ông ta là người dỗi rảnh mà trừ chuyện của công ty ra thì ông ta còn có việc gì cần làm sao. Bận rộn rỗ ngọt mẹ con ôn nguyệt Nga à. Nghiêm lôi hải càng lúc càng trở nên lúng túng. Bình an thở dài trong lòng. Con và nghiêm túc cũng bất cần, chưa đề cập với bác đây việc hôn lễ sẽ tổ chức chỗ nào. Vô tố hà sao lại không hiểu ý của bình an chứ, cười cười không lên tiếng. Ba, mẹ, sao còn chưa vào. Sau lưng nghiêm lôi hải, một cô gái trẻ xinh xắn bước nhanh tới. Nghiêm hân đi đậu xe nên lúc này nhìn thấy cha mẹ vẫn còn đứng ngoài cửa thì khá ngạc nhiên, đến gần mới phát hiện vô tố hà và bình an. Nụ cười của cô ta càng trở nên nhu thuận rực rỡ hơn. Ủa, gì tố hà và chị bình an, hai người cũng tới ăn cơm phải không? Hay là ngồi cùng nhau đi? Ôn Nguyệt Nga vừa nghe con gái muốn mời vô tố hà cùng ăn cơm thì gan ruột đều tức đến phát đau, ra tay kéo mạnh con gái qua. Nói gì vậy, ai cũng có thể ăn cơm chung sao. nghiêm hân không để ý tới sắc mặt khó coi của ôn Nguyệt Nga thoát khỏi tay bà ta thân thiết khoác tay vua Tố Hà. Dì Tố Hà chúng ta cùng ăn cơm thôi. nghiêm hân, ôn Nguyệt Nga kêu một tiếng bén nhọn. Sao bà ta có thể cho phép con gái duy nhất của mình gần gũi với tình địch chứ. Bà ta tuyệt đối không để cho vua Tố Hà cướp đi con gái của mình. nghiêm lôi hải ho nhẹ một tiếng. Cùng ăn cơm cũng không sao. Vô Tố Hà âm thầm gỡ tay nghiêm hân ra cười nói. Không được rồi, chúng tôi đã ăn xong, không quấy rầy các người đâu. Hẹn gặp lại, mặt ôn Nguyệt Nga lúc trắng lúc xanh. Vô Tố Hà muốn gì? Tại sao con gái bà lại đột nhiên thân cận cô ta như vậy? Vô Tố Hà đã làm gì thế? Bình An liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại một lần nữa cảm thấy không thể hiểu được cách nhìn của nghiêm lôi hải là thế nào. Nhìn Vô Tố Hà và Bình An cùng rời đi, nghiêm lôi hải cao mày nhìn ôn Nguyệt Nga. Bà làm gì vậy sao chẳng có phong độ gì hết thế muốn bị người ta cười hả Ai cười tôi vô tố hà chăng cô ta sắp cướp mất con gái của tôi rồi tôi còn phải tươi cười chào đón cô ta sao Giờ ông cảm thấy tôi không có phong độ vậy có phải cảm thấy vô tố hà mới xứng ở cạnh ông mới không làm cho người ta chê cười Ôn nguyệt nga sụ mặt tranh chua hỏi nghiêm lùi hải lắc lắc đầu cảm thấy phụ nữ một khi đã nổi điên thì đúng là không còn lý lẽ gì hết Bà nói đâu đâu thế tố hà giờ cũng không so đo chuyện đã qua Sao bà vẫn còn canh cánh trong lòng thế Hồn nguyễn nga như bị đạp phải cái đuôi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên Cô ta so đo, cô ta có tư cách gì để so đo Tôi không thích cái kiểu cô ta làm bộ làm tịch đó Nếu ông thích thì ông đuổi theo đi Mẹ, nghiêm hân nhíu mày đi tới kéo tay bà ta Đừng nóng ý ba không phải là vậy Ba chỉ muốn kêu mẹ đừng nóng giận thôi Tức giận dễ dà lắm nha Ôn Nguyệt Nga lườm cô ta một cái, hất tay ra đùng đùng đi vào khách sạn. Nghiêm Hân và Nghiêm Lôi Hải liếc mắt nhìn nhau, đều cùng cảm thấy bất đắc dĩ. Một nhà ba người ăn một bữa trưa chẳng vui vẻ gì, vốn thật vui vẻ kéo nhau đến đây, ai ngờ lại gặp phải Vô Tố Hà. Lúc ăn cơm, mặt Ôn Nguyệt Nga vẫn sầm sì, mặc kệ Nghiêm Hân cùng Nghiêm Lôi Hải dỗ thế nào cũng không hợp tác. Đến buổi tối ôn nguyệt nga vừa nghĩ tới hình ảnh nghiêm hân lôi kéo thân thiết với vua tố hà thì trong ngực liền cực kỳ khó chịu đoán tới đoán lui không biết rốt cuộc vua tố hà đã nói gì làm gì với con gái mình. Chẳng lẽ đã bồi lấy lòng con gái, muốn cướp lại nghiêm lôi hải lần nữa. Bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Ôn nguyệt nga vừa nghĩ đến khả năng này thì đứng ngồi không yên, đi tới phòng của nghiêm hân thấy con gái vẫn còn lên mạng liền kéo con xoay qua nói chuyện với mình. Tiểu Hân, mẹ hỏi con có phải Vô Tố Hà nói gì đó với con hay không? Ôn Nguyệt Nga mặt mày lo lắng hỏi. Nghiêm Hân nhún vai, bà ấy có thể nói gì với con đây? Không nói gì mà con lại kêu bà ta là gì Tố Hà? Bộ con quên sở dĩ bà ta ly hôn đều là tại con sao? Nếu bà ta tốt với con thì nhất định là có vấn đề con đừng có bị bà ta lừa đó. Vô Tố Hà không phải là người tốt gì đâu. Ôn Nguyệt Nga cảnh cáo. Nghiêm Hân bĩu môi con còn muốn bà ta làm cái gì với con đấy. Chính vì bà ta cái gì cũng không làm mới làm cho con lo lắng. Mẹ chẳng lẽ mẹ không nhìn ra sao? Ông bà nội vẫn chỉ coi bà ta là con dâu, cho dù mẹ có lấy ba thì đối với nhà họ nghiêm mà nói mẹ vẫn là người ngoài. Ôn Nguyễn Nga hầm hư. Mẹ biết chứ, không cần con phải nhắc. Hai lão già chẳng chịu chết khi lòng chỉ hướng về hai mẹ con nhà đó, ông nội con còn truyền hết cổ phần công ty cho nghiêm túc rồi. Tiểu Hân, giờ mẹ trong công ty nửa bước cũng khó đi, chỉ hy vọng sau này con có thể giúp mẹ làm việc. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không để cho mẹ thất vọng. Nghiêm Hân cầm tay ôn Nguyệt Nga. Trên thế giới này chỉ có mẹ con chúng ta mới có thể tin tưởng lẫn nhau, người khác đều không tin được. Vậy sao con lại nhiệt tình với vô tố Hà vậy? Ôn Nguyệt Nga ghen tức hỏi. Đó là vì cô ta không muốn bị nghiêm túc ghét. Thế nhưng cô ta không thể nói ra điều này, Nghiêm Hân hạ giọng. Bây giờ ông bà nội đối xử với bà ta tốt như vậy, con chắc chắn không thể đối nghịch với bà ta rồi. Mẹ, mẹ khoan hãy nóng giận mà nghe con nói đã. Hiện tại cổ đông lớn nhất của công ty là nghiêm túc tất cả cổ phần của ông nội và vu tố hà đều cho anh. Bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ gì của công ty đều do anh quyết định. Con còn chưa đặt chân được vào công ty nên không muốn đắc tội với họ vào lúc này đâu. Cho dù nó là tổng tài thì sao chứ, chúng ta có ba của con. Ôn Nguyễn Nga không cho thế là đúng. Nghiêm hân lạnh lùng nở nụ cười. Mẹ, mẹ cho là về sau ba sẽ để lại tất cả cổ phần cho chúng ta đấy à. Đừng đùa vậy chứ. Dù ba có ly hôn với Vu tố hà đi nữa thì nghiêm túc vẫn là con trai ruột của ba. Giờ con làm tất cả những việc này đều là để cho ba xem. Con muốn đối xử tốt với Vu tố hà, tốt với nghiêm túc, cũng tốt với ông bà nội. Họ càng ghét con, ba sẽ càng thương con. Chỉ cần tương lai ba để lại cổ phần của ba cho con, con nhất định sẽ không để cho nghiêm túc độc chiếm nghiêm thị. Chân mày nhíu chặt của ôn nguyệt Nga từ từ giãn ra. Nhưng hai lão già chết tiệt kia chưa chắc đã đồng ý cho ba con làm vậy. Dù gì con cũng họ nghiêm mà ông bà nội sẽ không thật sự ghét con đâu. Nghiêm hân nói vô cùng tự tin. Vậy chừng nào con đến công ty làm việc, chuyện này ba con đồng ý rồi, nghiêm túc con muốn phản đối cũng không được. Ôn nguyệt Nga nói. Chờ sau khi nghiêm túc kết hôn đi, nghiêm hân nắm chặt quả đấm, nghĩ đến việc nghiêm túc sẽ lấy phương bình an, đáy lòng cô ta bùng lên một ngọn lửa vô danh. Ôn Nguyệt Nga gật đầu. Rất nhiều nhân viên kỳ cựu trong công ty đều là từ vu thị trước kia, bọn họ đều ủng hộ nghiêm túc. Sau khi con vào công ty nhất định phải chú ý nhiều đến việc tạo mạng lưới quan hệ. Mẹ yên tâm, con biết rõ nên làm thế nào, nghiêm hân cười nói. Cô ta nhất định sẽ cho nghiêm túc biết chỉ có cô ta mới có thể sóng vai cùng anh đi về phía trước phát triển nghiêm thị được tốt hơn. Ôn Nguyệt Nga vô cùng vui mừng, nhưng vẫn không quên dặn dò. Nói thì nói vậy, nhưng con cũng ít tiếp xúc với vua tố Hà đi. Biết rồi, mẹ mau về phòng đi, chắc ba đang chờ mẹ đó. nghiêm hân cười, đẩy ôn Nguyệt Nga ra ngoài cửa. Còn nữa có phải con không thích con bé Phương Bình An kia không? Mẹ cũng không thích nhưng mà nó không đơn giản đâu Không cần thiết thì đừng chọc tới nó Ôn Nguyệt Nga vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò Nghiêm Hân Trong lòng Nghiêm Hân khinh thường biểu môi Phương Bình An là cái đinh gì chứ Nếu không có Phương Hữu lợi thì liệu cô ta có thể trở thành tổng giám đốc của Phương Thị không Nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng Biết rồi biết rồi con nhất định sẽ giữ khoảng cách với bọn họ Con phải nhớ kỹ đó Ôn Nguyệt Nga tức giận nói thêm Nghiêm Hân gật đầu đáp ứng thật nhanh Trường 260 đón dâu, nghiêm hân và ôn Nguyệt Nga tính toán cái gì đương nhiên Bình An và mọi người đều không biết. Dĩ nhiên, cho dù có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi họ hoàn toàn không coi trọng hai mẹ con nhà này. hôn lễ được cử hành đúng vào ngày lễ Giáng sinh. Buổi tối trước ngày hôn lễ, Bình An ôm cánh tay Phương hữu Lợi, hai cha con trò chuyện rông dài ôn lại từ lúc Bình An còn rất nhỏ đến bây giờ cũng nhắc đến viên lệ hoa. Ba, mẹ rời thế đã lâu chẳng lẽ ba vẫn chưa gặp được người phụ nữ nào ba thích sao? Bình An nhẹ nhàng hỏi. Phương Hữu lời khẽ hạ mắt trong đầu hiện lên hình ảnh dịu dàng của cô gái kia trong mắt có nụ cười dịu dàng. Có chứ, chẳng qua địa vị của mẹ con trong cảm nhận của ba là không ai bằng. Bình An nhỏ giọng ba yêu mẹ cũng giống như mẹ yêu ba. Mẹ nhất định hy vọng có một cô gái khác đi cùng ba hết nửa cuộc đời còn lại. Sao thế? Con tính không cần ba nữa nên mới cố gắng muốn ba tìm bạn gái vậy à. Phương hữu lợi đùa, ba là người quan trọng nhất của con. Bình an tựa đầu lên vai ông, cảm xúc đầy phức tạp. Bởi vì biết đến nỗi thống khổ khi mất đi người thân nên cô rất quý trọng người bên cạnh mình. Nguyện vọng lớn nhất của cô đời này chính là muốn ba được sống an ổn, khỏe mạnh. Bất kể tương lai ba tìm được một bạn gái thế nào, chỉ cần ba thích thì cô nhất định cũng sẽ thích. Phương hữu lợi vỗ vỗ vai bình an, giọng dịu dàng. Được rồi, đi ngủ nhanh đi, ngày mai phải bận rộn cả ngày đấy. Tối nay phải dưỡng tinh thần, nếu không ngày mai không thể làm cô dâu xinh đẹp nhất được đâu. Bình An cười khẽ, dạ ngày mai dù con có không được xem là cô dâu xinh đẹp nhất thì cũng là con gái nhà ai xinh đẹp nhất. Phương Hữu lợi bật cười ha ha. Đêm nay, Bình An có một đêm không mộng mỉ. Vốn cho là sẽ mất ngủ, nhưng tâm trạng cô lúc này hoàn toàn hạnh phúc, không có bất kỳ tâm lý lo lắng sợ hãi nào, làm sao mà không ngủ ngon cho được. Ngày hôm sau, bình an dậy rất sớm, thợ trang điểm đã tới chuẩn bị trang điểm cho cô. Nhóm quay phim đứng ngay bên cạnh quay lại quá trình trang điểm của cô. Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đứng trong phòng vui đùa ẩm ý, kỳ túy ý tống tiếu tiếu và khổng thu hinh đang bàn nhau xem lát nữa sẽ quậy phá chú dậy thế nào. Khó khi nào có dịp nghiêm đại boss ngạo nghễ hơn người kia lại rơi vào tay các cô chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua cho anh rồi. Vì uy uy chưa tới đây làm chị em nhà gái. Đây là việc mà Bình An đã sớm dự liệu cũng không biết cô ấy có đến tham gia tiệc cưới không nữa. Nhà cô dâu đang chuẩn bị rất công phu, bên nhà chú rể đương nhiên cũng đang thảo luận xem phải ứng phó với các chị em nhà gái thế nào. Đường xâm làm phù rể nên hôm nay có một nhiệm vụ gian khổ đó chính là giải quyết đám chị em nhà gái khó chơi kia. Anh và vài anh em bàn bạc cuối cùng xác định ra được một phương án, đưa bao tiền lì xì thật dày. Dù sao chú rể có nhiều nhất chính là tiền không cần tiết kiệm dùm anh làm gì. Giờ lành đón dâu là lúc 9 giờ sáng. Diệp Hiểu Vân và Lâm Tĩnh đứng cạnh cửa sổ canh chừng, vừa thấy được xe chú rể liền lập tức hướng ra ngoài hô to. sói đến đấy, nghiêm túc phối hợp kêu tên bình an lên. Kỳ tùy ý cảnh cáo bình an. Hôm nay cậu phải cứng rắn chút đó nghe, đừng nghe nghiêm túc dỗ ngọt mấy câu là đã bảo bọn tớ mở cửa cho anh ấy đấy. Tớ tuyệt đối nghe lời các cậu, bình an cười nói, giày giấu kỹ chưa, chú rể vào cửa khi cô dâu đồng ý cùng anh ra cửa xong thì anh phải tìm được một chiếc giày còn lại của cô dâu, lúc đó mới có thể ôm cô dâu xuống lầu. Giấu kỹ rồi yên tâm, tống tiếu tiếu cười rào hoạt, trình vận và hàn á lệ giữ cánh cửa đầu tiên. Bất quá hai người này khá phong độ, không làm khó nghiêm túc bao nhiêu đã để cho họ vào cửa, đi lên lầu. Kỳ túy ý để lại Diệp Hiểu Vân trong phòng, sau đó mang theo các chị em khác ra ngoài cửa ngăn đám người nghiêm túc. Anh em, dứt khoát mỗi người ôm một cô, để cho chú rể vào cướp cô dâu. Đường xâm vừa thấy được tư thế rào rạt của chị em nhà gái thì chán dịn mồ hôi, cảm thấy đám chị em nhà phương bình an chắc chắn không dễ đối phó đâu. Được đó, hầu hạ bọn chị vui vẻ thì chị đưa chìa khóa cho mà mở cửa vào đón cô dâu. Kỳ túy ý hoàn toàn không bị đám trai đẹp mỗi người mỗi vẻ này đã động dù sao cơ hội như hôm nay khó mà có được tuyệt đối phải xử chị nghiêm túc tới nơi tới chốn Nhậm tần phi vội vàng cười hơ hớ, các mỹ nữ muốn thế nào mới vui vẻ. Tiểu ý, hôm nay nhẹ tay một chút đi, nghiêm túc không nhịn được cười nói với kỳ túy ý. Tống tiếu tiếu không vui, ái trả thế thì không được đâu. Nghiêm đại boss, hôm nay tiểu ý nhẹ tay rồi nhưng chị em chúng tôi không đồng ý thì sao đây? Ngài phải làm sao cho tất cả chị em chúng tôi đều vui vẻ mới được. Đúng vậy, đúng vậy, Khổng Thu Hinh và Lâm Tĩnh đều gật đầu phụ họa. Nghiêm Túc gãi gãi chán. Vậy cũng được, các cô muốn thế nào? Trước tiên phát biểu tuyên ngôn tình yêu đi. Kỳ Túy Ý làm bộ cúi đầu suy tư, sau đó cười híp cả mắt nói với Nghiêm Túc: Lại đây lại đây, hướng phía cửa thổ lộ lớn tiếng xem nào, xem có làm cho chị em chúng tôi cảm động hay không. Biết đâu sẽ lập tức mở cửa ngay cho ấy chứ. Tống tiếu tiếu giật dây, nghiêm túc hắng giọng hướng về phía cửa hô. Bà xã, anh yêu em, mở cửa đi. Kỳ túy ý và tống tiếu tiếu chẳng khách sáo chút nào xì một tiếng khinh thường. Đường sâm cũng phải toát mồ hôi hột, nghiêm túc làm như cậu không được đâu, quá đơn giản. Trong đám anh em, một thanh niên đẹp trai người người cố nén cười mở miệng. Lời ngon tiếng ngọt là dành cho những lúc chỉ có hai người với nhau mà tự nhiên thốt ra, còn trong trường hợp này nghiêm túc thật đúng là không biết phải nói gì. Đừng xâm móc bao tiền lì xì ra, đưa cho nhóm các cô mỗi người một bao. Các mỹ nữ à, nhẹ tay một chút đi, đừng nêu yêu cầu cao quá nha. Các cô chẳng khách sáo nhận lấy bao lì xì, bất quá vẫn không chịu mở cửa. Nếu không về đi, để anh em chú rể mỗi người hít đất 100 cái, dỗ chị em chúng tôi cao hứng rồi nói tiếp. Kỳ Thúy ý cười nói, nghiêm túc nhíu mạch không khách sáo nhìn thẳng về phía đường Sâm Đường xâm lập tức kêu lên, anh hai à, hôm nay tôi phụ trách nhiều việc lắm đó, hít đất 100 cái không phải là không làm được chẳng qua chỉ sợ trễ nãi chuyện kế tiếp thôi. Khổng thu Hinh kêu lên, người ta là chú rể mới phải giữ thể lực, anh có cái gì mà cần giữ. Nhậm tần phi lấy một bao lì xì lớn hơn dâng bằng hai tay cho kỳ tùy ý. Mỹ nữ ơi, cô xem đi, chú rể hồi hộp đến nói cũng không nói được kìa. Nể tình anh ấy và cô dâu yêu nhau nhiều năm, vất vả lắm mới thu thành chính quả tới tận lúc này rồi mà vẫn còn phải lo lo lắng lắng, cô và các chị em có thể nương tay được thì nương tay một chút đi. Kỳ tùy ý và tống thiếu thiếu các cô đều kìm không được mà bật cười. Nhưng mà vẫn không chịu mở cửa. Cuối cùng vẫn buộc phù dệt cùng bạn bè của nghiêm túc phải hít đất 50 cái, lại bắt nghiêm túc phải lớn tiếng hát tình ca, mới bất đắc dĩ kêu dịp Hiểu Vân mở cửa ra. Bình An mặc áo cưới trắng, đầu khoác khăn voan, ngồi trên ghế cố nín cười. Nghiêm túc thấy Bình An cúi đầu, bà vai khẽ run thì trong lòng kích động, cảm thấy trong tim có một ý thức trách nhiệm nặng nề kiên định. Về sau, đây chính là vợ anh, anh cảm thấy mình thật vui khi gánh vác trách nhiệm này. Anh đi tới trước mặt Bình An, quỳ một chân xuống, dâng lên cho Bình An bó hoa cô dâu. Bình An mỉm cười nhận lấy ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt anh. Bảo bối, đồng ý lấy anh nhé. Tin tưởng anh, giao bản thân cho anh, để anh phụ trách gánh vác cuộc sống sau này của em. Ánh mắt nghiêm túc nóng rực nhìn cô, dịu dàng thâm tình thuyết phục. Dạ, Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Đường xâm phát ra một tiếng hoan hô. Các anh em, nhanh tìm giày đi. Vì vậy, trong phòng lại là một trận đại loạn. Kỳ Tùy Ý và Tống Tiếu Tiếu các cô ung dung thản nhiên đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Tìm cả nửa ngày, đừng nói là giày mới, ngay cả bóng của nó còn không thấy nữa là. Đường xâm gần như phải gọi Kỳ túy Ý là bà cô rồi. Đại Mỹ nhân kỳ ơi, gợi ý giày ở đâu đi? Kỳ túy Ý cười tùm tìm không nói lời nào. Đường xâm lại nhìn về phía Tống Tiếu Tiếu. Mỹ nữ cô nhất định biết chỗ chứ. Tống Tiếu Tiếu nhúng vai. Ai biết được, không cần tìm ở đây này. Nghiêm túc đột nhiên nói bằng giọng tự tin. Anh kho người, nhẹ nhàng vung làn váy bình an lên. Quả nhiên, một chiếc giày khác được giấu dưới váy cô trên chân chỉ mang một cái giày cao gót vàng óng ánh. Bình an vô tội phân trần với các chị em. Tớ không hề nhắc anh ấy đâu nhé, chính tự anh ấy đoán được đó. Về phần như thế nào mà đoán được cũng chỉ có mỗi nghiêm túc biết thôi. Nghiêm túc dịu dàng mang giày vào cho bình an, ôm ngang eo cô bế lên. Chúng ta đi. Đám đường xâm hoan hô vang trời. Đoàn người đi xuống lầu, lên đường hướng về nơi cử hành hôn lễ Golden Bay. Tám chiếc xe sang trọng dạo một vòng trên con đường mang tên cắt tường ở thành phố G, rồi mới đi đến hoa viên Golden Bay. Hôn lễ được cử hành tại đây. Khách khứa đã đến đông đủ. Bãi đậu xe của Golden Bay đậu đầy xe hơi nổi tiếng, hoa viên được bố trí tao nhã lãng mạn, mùi hoa nhàn nhạt phiêu tán trong không khí cửa vào hội trường là một cổng vòm bán nguyệt màu vàng kim, trên điểm xuyến những đóa hoa hồng rải rác trông giản lược mà cao quý. Lối đi được trải thảm đỏ, hai bên phủ kín hoa tươi mềm mại. Không khí long trọng lại náo nhiệt vui vẻ mà ấm áp. Hoa viên được trang trí chủ yếu bằng hoa hồng trắng và hoa violet. Trên sân khấu có một tháp bánh ngọt cao 5 tầng, chung quanh được dùng hoa hồng trắng và hoa violet trang trí xen kẽ càng tôn lên vẻ tinh xảo cao quý, hòa hợp với phong cách trang hoàn toàn mặt sân. Nghiêm gia hay phương gia đều rất xem trọng buổi hôn lễ này. Tổng giám đốc khách sạn Golden Bay cũng vô cùng dụng tâm trong công tác tổ chức tất cả chi tiết đều được sắp xếp chu đáo đến không thể bắt bẻ soi mói. Bàn ăn ghế ngồi đều phủ vài màu ấm, giữa bàn bầy hoa violet chung quanh lấy lông chim màu trắng ngà làm nền, bên trên dùng sợi thơ cột thờ bìa thực đơn. Khách sạn Golden Bay cẩn thận đến ngay cả khăn ăn cũng được in hoa hồng. Toàn bộ hôn lễ đều chi tiết đến tinh xào khiến người ta cảm thấy thư thái. Đây là một hôn lễ vô cùng long trọng mà vẫn ấm áp. Sau khi đến Golden Bay, Bình An cùng Trình Vận và các bạn kỳ túy ý đến phòng khách sạn nghỉ ngơi trang điểm lại, một lát sau mới cử hành buổi lễ. Nghiêm túc thì đứng cùng với phù rể và các anh em ngoài sân khấu để chờ. Hai người muốn trao đổi nhẫn cưới và nói lời thề ước với nhau trước mặt mọi người, để mọi người chứng kiến tình yêu và hôn nhân của họ. Bình an, lại đây, chúng ta đi ra ngoài. Phương hữu lợi vươn tay cho bình an, là chủ hôn duy nhất hôm nay Phương hữu lợi muốn đích thân giao bình an tận tay nghiêm túc. Ba, trong lòng bình an chào dâng rất nhiều luyến tiếc, rốt cuộc đến lúc này trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp một chút. Trường 261 kính trà, canh canh, canh canh canh, họ nghiêm và họ phương đều không theo đạo thiên chúa, nhưng vì hôn lễ được tổ chức theo phong cách phương Tây nên tự nhiên nghi thức cũng làm giống vậy. Khi khúc nhạc kết hôn vang lên, khách mời ngồi hai bên lối đi trên sân cỏ cũng ngưng nói chuyện, mỉm cười nhìn bình an mặc áo cưới trắng quàng tay phương hữu lợi xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt nghiêm túc dịu dàng dõi theo từng bước chân của bình an đi về phía anh trong lòng cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn không lời nào có thể diễn tả. Nhưng lúc này trong nội tâm Phương Hiễu Lợi lại có cảm xúc vô cùng phức tạp Còn nhớ rõ hình ảnh Bình An khi còn bé trắng trẻo mũ mĩm như Ngọc thế nào Không ngờ mới chớp mắt thế mà đã đến lúc cô phải lập gia đình rồi Khi còn bé Bình An thích nhất ngồi trên đùi ông Nũng nhịu ngây thơ nói sau này muốn được gà cho ba Hai lời này đúng là lừa gạt người ta mà con gái bảo bối giờ phải gà cho người đàn ông khác Ông dắt Bình An đi tới trước mặt nghiêm túc Luyến tiếc không thôi giao tay Bình An cho anh Nghiêm Trang nói Ba giao con gái cho con, con phải dịu dàng kiên nhẫn mà đối đãi với con bé, tôn trọng con bé, tôn trọng gia đình của các con. Ba không chỉ yêu cầu con có trách nhiệm của một người chồng, mà còn phải có tình yêu thương chân thành của một người yêu. Đây là điều ba muốn con cam kết, con có thể làm được không? Nghiêm Túc nắm chặt tay Bình An, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Phương Hữu Lợi. Ba, xin ba yên tâm, con yêu Bình An hơn cả bản thân mình. Phương hiểu lợi nhìn thật sâu vào mắt con gái, cảm thấy cổ hỏng như nghẹn lại, nặng nề gật đầu. Tốt tốt, bình an, con cũng vậy, phải kinh doanh gia đình thật tốt, hiếu kính cha mẹ chồng cùng các bậc cha chú trong nhà, về sau không thể làm việc tùy hứng, biết không? Phương Hữu lợi khàn giọng dặn dò, bình an lập tức liền rơi nước mắt, không thốt ra được lời nào, chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu. Nghiêm túc cúi đầu hôn cô, lau đi nước mắt của cô, rồi ra hiệu cho người chủ trì hôn lễ. Người chủ trì cười ha hà bắt đầu lời tuyên bố. Hôm nay ánh nắng tươi sáng tiếng hát vút cao tiếng nói cười rộn ràng trời ban cát tường. Ở nơi cuộc sống tốt đẹp ấm áp lãng mạn này chúng ta may mắn được chứng kiến sự kết hợp hạnh phúc giữa chú rể nghiêm túc và cô dâu Phương Bình An. Bây giờ chúng tôi mời cô dâu chú rể nói lời thề nguyện trước sự chứng kiến của mọi người. Nghiêm túc và Bình An liếc mắt nhìn nhau. Bình An đã nén được nước mắt nhìn nghiêm túc khẽ mỉm cười. Bọn họ nhìn nhau kiên định tuyên thể Tôi nguyện ý lấy bình an nghiêm túc làm vợ chồng của tôi Bắt đầu từ hôm nay sẽ chăm sóc nâng đỡ lẫn nhau Cho dù là tốt đẹp hay khó khăn Dù có hay nghèo khó tật bệnh hay khỏe mạnh Cũng vẫn yêu thương quý trọng lẫn nhau Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng tôi Người chủ trì lại hỏi nghiêm túc Anh có nguyện ý cưới người phụ nữ này làm vợ không? Cho đến chết vẫn sẽ yêu cô trung thành với cô Dù cô bần cùng khốn khổ Mắc bệnh hoặc tàn tật thuận cảnh hay nghịch cảnh Anh có nguyện ý không Nghiêm túc thâm tình nhìn bình an trả lời không chút do dự Tôi nguyện ý, người chủ trì cũng hỏi cùng một câu với bình an Trong ký ức của cô, cô cũng đã từng trả lời cho vấn đề này Nhưng cuối cùng đối phương đã không tuân thủ lời hứa mà phản bội cô Cô đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể tin tưởng vào tình yêu Tin tưởng vào hôn nhân nữa Nhưng vì đây là nghiêm túc cho nên cô nguyện ý tin tưởng thêm một lần nữa Tôi nguyện ý, tất cả mọi người đều cười Mời cô dâu chú dễ trao đổi nhẫn Người chủ trì cười nói, đây là cặp đôi trai tài gái sắc nhất mà ông từng gặp, không biết tại sao, khi nhìn đến nụ cười tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc của hai người ông lại đột nhiên hết sức hoài niệm thời trai trẻ của mình. Tiếp theo là cảm tạ cha mẹ cảm tạ quan khách và đi mời rượu mọi người. Nhanh nhanh cô dâu sắp ném hoa rồi, các mỹ nữ chuẩn bị xong chưa? Đường dâm lớn tiếng kêu gọi khiến không khí trở nên nồng nhiệt. Khổng Thu Hinh mới vừa chia tay cùng bạn trai Thanh Mai Trúc Mã nên trong lòng đang vô cùng khổ sở chẳng có chút hứng thú nào đối với Hoa Cô Dâu nhưng vẫn cười to sô đẩy nhóm Kỳ túy Ý để giành giật. Bình An nhắm mắt lại dùng sức ném mạnh một cái. Bó Hoa Cô Dâu bay thành một đường vòng cung trên không chung rơi vào trong tay Khổng Thu Hinh. Wow! Tiểu Thu cậu cướp được kìa! Kỳ túy Ý vui vẻ kêu lên. Thật ra thì chẳng ai trong bọn họ đặc biệt muốn giành bó Hoa Cô Dâu cả chẳng qua làm vậy chỉ vì để tạo không khí mà thôi. Nhưng khi thấy khổng thu hinh cầm bó hoa cô dâu mà sững sờ, bọn họ thật tâm vui mừng dùm cô Điều này cũng đại biểu cho việc khổng thu hình sẽ có một đoạn tình cảm mới Cái đồ rác rưởi bắt cá hai tay kia đi chết đi Chết tiệt đi, sau khi chấm dứt nghi thức hôn lễ tại đây, bình an trở lại phòng nghỉ thay quần áo vì còn phải kính trả cho các bậc bề trên trong nhà Chẳng qua việc này không làm trên sân cỏ mà thực hiện trong phòng của khách sạn Kính trà cho hai ông bà lão Nghiêm gia là tập tục của Trung Quốc, cho dù họ nghiêng về hình thức giản tiện của phương Tây nhưng có vài thủ tục xưa không thể quên. Bình An thay váy cưới dài thiêu long phượng bằng tơ vàng, rồi cùng đi với dâu phụ Kỳ Túy ý đến khách phòng đã có không ít thân thích chờ sẵn. Nơi này đều là thân thích nhà họ Nghiêm, không có người ngoài. Mời ông nội uống trà, mời bà nội uống trà. Bình An và Nghiêm Túc cùng nhau dâng trà lên cho Nghiêm lão phu nhân và Nghiêm lão gia. Nghiêm lão phu nhân và nghiêm lão gia đều cười tít cả mắt liên tục gật đầu nói. Ngoan, ngoan, ông nội bà nội chúc các con trăm năm hòa hợp đầu bạc răng long. Rồi cho bình an và nghiêm túc hai bao đỏ rất to, nghiêm lão phu nhân còn lấy một đôi vòng tay kim long phượng đeo lên cổ tay bình an. Cảm ơn ông nội, bà nội. Bình an cười đáp tạ Tiếp theo là kính tràng nghiêm lôi hải và vua tố hà. Nhưng hôm nay ôn Nguyệt Nga cũng ở chỗ này, bà ta bây giờ là vợ hợp pháp của nghiêm lôi hải, nếu bình an bỏ qua bà ta mà kính trà cho vô tố hà không biết bà ta sẽ nghĩ sao. Chẳng qua việc ôn Nguyệt Nga nghĩ gì dường như không nằm trong sự quan tâm của nghiêm túc và bình an. Nếu ôn Nguyệt Nga thức thời, hôm nay bà ta nên giữ im lặng, chứ không thì tự rước lấy nhục. Mời cha chồng mẹ chồng lên ghế trên, bà mối đứng bên nói lời cắt tường, mời nghiêm lôi hải cùng vô tố hà lên ghế trên để bình an kính trà Nguyên một phòng vốn đang cười đùa trong nháy mắt an tĩnh lại Tất cả mọi người đều ôm lòng tò mò cùng thái độ muốn xem kịch vui nhìn vô tố hà và ôn Nguyệt Nga Trong một trường hợp quan trọng như vậy, đây là thời khắc mấu chốt để quyết định địa vị tại nghiêm gia Nếu ôn Nguyệt Nga có thể uống trà cô dâu trước vô tố hà một bước vậy Có thể chứng minh không thể nghi ngờ thân phận quang minh chính đại của bà ta tại nghiêm gia Đáng tiếc, ông nghiêm, xin mời ngồi Bà mối cười nói với nghiêm lôi hải, sau đó tự mình đỡ tay vô tố hà ngồi xuống ghế bên kia Sắc mặt ôn nguyệt nga lập tức tối sầm xuống Vậy là ý gì, bà ta nhìn về phía nghiêm lão phu nhân, nhưng bà chẳng hề có chút ý kiến nào Hiển nhiên là rất hài lòng việc vô tố hạ uống ly trà cô dâu này của bình an Theo lý mà nói, đáng ra nghiêm phu nhân phải là người uống trước ly trà cô dâu này chứ Không phải tất cả thân thích đều đến đây để chia vui, mà cũng có một số người đoán đúng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy nên chuẩn bị tới để thêm dầu vào lửa. Người nói là nghiêm lôi ích em chú bác của nghiêm lôi hải cháu gọi nghiêm lão ra là bác ruột giữ chức quản lý hậu cần tại tập đoàn nghiêm thị. Vì không có được chức vị quyền thế và lợi ích nên người này có mâu thuẫn rất lớn đối với nghiêm túc. Trước khi nghiêm túc chưa tiếp nhận tập đoàn nghiêm thị ông ta là giám đốc nhân sự. Thêm vài người trong phòng nhỏ giọng nghị luận và cười khẽ. Hồn Nguyệt Nga hất cầm lên khiêu khích nhìn vô Tố Hà. Tố Hà là mẹ ruột của nghiêm túc, chẳng lẽ không có tư cách để uống ly trà này. Nghiêm lôi vũ anh hai của nghiêm lôi ích lạnh giọng nói. Chú đứng sang một bên đi, đừng ra quê rối. Tôi không phải là muốn quấy rối, Vì dù Tố Hà là mẹ nghiêm túc nhưng chị dâu cả mới là bà xã của anh cả mà. Nghiêm lôi ích không phục cãi lại. Khóe miệng nghiêm túc nâng lên một nụ cười lạnh ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nghiêm lôi ích. Không phải nghiêm phu nhân nào cũng có tư cách uống ly trà này của chúng tôi Lời này vừa nói ra tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại Mặt ôn Nguyệt Nga lúc đỏ lúc trắng Lời này của nghiêm túc đâu chỉ là dáng một cái tắt thật mạnh vào thẳng mặt bà ta Mà thật sự là nhục mạ Đây là lần đầu tiên anh công khai phủ nhận thân phận của bà ta Ngay trước mặt tất cả thân thích nhà họ nghiêm biểu đạt rằng anh sẽ không thừa nhận địa vị của bà ta tại nhà họ Nếu nghiêm túc chỉ là một trong số những con cháu bình thường trong nhà thì không có gì, nhưng cố tình anh lại là người thuộc thế hệ thứ ba có sức ảnh hưởng lớn nhất trong dòng họ nghiêm, đã vậy còn là tổng tài của tập đoàn nghiêm thị, lời của anh có sức mạnh hơn bất cứ người nào trong cả dòng họ. Không người nào dám phản đối hay phản kháng lời nói của anh. Nghiêm túc, nghiêm lôi hải định bảo vệ ôn nguyệt Nga theo thói quen, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của nghiêm túc thì lập tức tỉnh táo lại. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác với trước kia, nếu như ngay lúc này ông ta ủng hộ ôn Nguyệt Nga thì đó chính là làm khó vô Tố Hà. Bất kể nhìn từ góc độ nào, vô Tố Hà đều có tư cách uống ly trà cô dâu này hơn ôn Nguyệt Nga. Vô Tố Hà mới là nghiêm phu nhân được cả nhà họ nghiêm thừa nhận, mới là người mẹ mà nghiêm túc tôn trọng kính yêu. Nếu như ông ta không muốn đánh mất luôn sự tôn trọng của con trai, ông ta nhất định phải giữ im lặng. Nếu không ông ta chẳng những mất đi con trai, mà e là ông bà lão nghiêm gia về sau cũng sẽ không hòa nhã đối đãi với ông ta luôn. Nếu ai có ý kiến với việc cháu dâu tôi kính trả cho con dâu tôi, lát nữa chúng ta sẽ gặp riêng thảo luận lại. Còn hiện tại, nghiêm lão gia đột nhiên nghiêm túc mở miệng tầm mắt quét một vòng trên mặt mọi người, biểu hiện một khí thế không giận mà y, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta cảm thấy hài hước. Đừng làm trễ giờ lành, nếu không tương lai có vấn đề gì thì tôi chỉ túm các người để hỏi tội thôi đấy. Nghiêm lưu ích và các người khác đang dục dịch muốn tiếp tục bới móc đồng loạt ngậm miệng lại. Ôn Nguyệt Nga tức giận đến ruột gan tim phổi gì đều đau thức nếu Nghiêm Hân và Ôn Quốc Hoa đứng bên cạnh mà không kéo bà ta lại thì hẳn bà ta đã nhảy dựng lên mà mắng to rồi. Trò hề nho nhỏ đi qua, bình an và nghiêm túc một lần nữa quỳ xuống kính trà. Cha, mẹ, mời uống trà. Đại khái vì hôm nay tâm tình tốt, hoặc có thể vì hôm nay nghiêm lôi hải cuối cùng cũng làm đúng khi tỏ vẻ tuyệt đối tôn trọng vô tố hà, nên nghiêm túc mới hạ giọng kêu một tiếng như vậy. Nghiêm lôi hải có hơi kích động. Kể từ sau khi ly hôn với vô tố hà, nghiêm túc không hề kêu ông ta một tiếng ba. Bình an không hề mất vui vì vấn đề ôn nguyệt Nga. Cha, mẹ, mời uống trà. Vô tố hà nhìn nghiêm túc cùng bình an, trên mặt là một nụ cười vui mừng thỏa mãn. Ngoan lắm. Chúc các con vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Rồi để xuống trên khay một hộp đựng bộ trang sức kim cương do bà tự thiết kế. Lòng bình an đầy cảm động. Mẹ con cảm ơn mẹ. Nghiêm lôi hải chỉ chuẩn bị bao tiền lì xì Ôn nguyện Nga cho là ít nhất sau khi kính trả cho vô tố hà xong thì nghiêm lão ra hoặc nghiêm lôi hải sẽ bảo nghiêm túc cùng bình an kính trà cho bà ta. Nhưng bọn họ dường như cũng không nhớ bà ta chính là nghiêm phu nhân được đường đường chính chính cưới vào cửa. Đại khái là vì thái độ của nghiêm túc cho nên đám thân thích mắt mọc trên đỉnh đầu của nghiêm gia cũng không nhìn bà ta bằng nửa con mắt. nghi lễ đã xong, chúc mừng nghiêm lão gia, nghiêm lão phu nhân, chúc mừng ông nghiêm và cô vu, sang năm nên chuẩn bị ôm cháu cố nữa nha. Bà mối cười hơ hớ chúc mừng, cảm ơn, cảm ơn. Nghiêm lão phu nhân cao hứng gật đầu cho bà ta một bao lì xì lớn. chương 262 tiệc cưới cùng tuần trăng mật. Lúc bắt đầu tiệc cưới, Ôn Nguyệt Nga nuốt không trôi nỗi nhục bị lăng mạ trước mặt mọi người này nên cứng rắn lôi Nghiêm Hân rời đi. Uốn Quốc Hoa đương nhiên cũng rời đi theo. Bất quá thân thích bên phía Nghiêm gia không có ai cùng rời đi với bà ta, cho dù vốn đứng về phe Ôn Nguyệt Nga cũng không ai dám đắc tội Nghiêm Túc và Nghiêm lão gia vào lúc này. Toàn bộ đại sảnh bày 120 bàn đều ngồi đầy người, tiệc cưới vui vẻ khoái trá mà bắt đầu. Đại khái chắc là khó có được cơ hội chơi khăm nghiêm túc như hôm nay nên đám bạn bè như đường xâm vô cùng cố gắng tìm đủ các cơ để bắt nghiêm túc và bình an uống rượu. Bình an không uống rượu nên rất nhiều thời điểm nghiêm túc đều phải uống thay cô. Chẳng qua điều làm bình an bất ngờ là Carlos lại là bạn thân của nghiêm túc. Tập đoàn Phương Thị cùng công ty của Carlos có hạng mục hợp tác cô và Carlos cũng đã trao đổi với nhau mấy lần. Đối với người đàn ông đẹp trai nhưng tính cách lại lạnh lùng như băng này, bình an vẫn cho là người giống như anh ta nhất định sẽ không có bạn bè gì, không ngờ xem ra anh ta và nghiêm túc còn có đám nhậm tần phi lại trung đụng được tốt như vậy. Được rồi, cô công nhận đám anh em phù dề của nghiêm túc thật sự không chỉ xuất sắc bình thường, mà quả thật còn muốn đẹp trai hấp dẫn hơn cả ngôi sao màn bạc. Bất quá đám chị em tốt của cô cũng chẳng kém cạnh chút nào. Tối nay các cậu mà chuốc say nghiêm túc cô dâu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các cậu đâu. Đường sâm khuyến cao đám anh em, nhưng thật ra tất cả đều do chính anh ồn ào kêu gọi lên mời rượu nghiêm túc đó chứ ai. Nghiêm túc thoạt nhìn thì cũng đã khá say, mắt hoa đào như được phủ một lớp sương mù, nhìn càng thêm quyến rũ hấp dẫn. Bình an nghe ra một tầng thâm ý khác trong câu nói của đường sâm, mặt liền biến đỏ ửng kéo kéo tay nghiêm túc quyết định quân tử báo thù 10 năm không muộn chờ bọn họ trở về sau khi đi hưởng tuần trăng mật sẽ dạy dỗ đường sâm cho thật xứng đáng. Đến lúc tiệc cưới kết thúc nghiêm túc đã say đến bất tỉnh nhân sự, phải nhờ đến đường xâm và nhậm tần phi đỡ anh lên xe. Bình An để nghiêm túc tựa vào người cô tài xế đưa họ trở về biệt thự Xe vừa mới lái ra khỏi bãi đậu xe của Golden Bay, Bình An nhẹ nhàng vuốt vuốt giữa hai hàng lông mày của nghiêm túc. Anh còn khỏe đó chứ? Nghiêm túc ngồi thẳng dậy, mỉm cười thản nhiên. Đại khái còn có thể động phòng. Bình An tức giận đẩy anh một chút. Anh cũng biết giả bộ quá hén. Không làm vậy thì đám nhóc thối kia làm sao bỏ qua cho chúng ta. Nghiêm túc ôm bình an, hôn lên cô cô một cái, bật cười khẽ. Đây là biện pháp rất tốt. Cho dù nghiêm túc chưa hoàn toàn say khướt nhưng cũng đã uống khá nhiều rượu, hôm nay lại bận rộn suốt cả ngày, nên mặt mày cũng đã có men say. Sau khi trở lại biệt thự, bình an đưa nghiêm túc đến giường nằm một lát, còn mình thì tới phòng tắm để pha nước tắm. Lúc cô vừa điều chỉnh xong độ ấm của nước định đi ra ngoài lấy áo ngủ thì ngay ngoài cửa phòng tắm đã bị nghiêm túc ôm chầm vào lòng Chúng ta đã thật lâu không có tắm nguyên ương rồi Nghiêm túc ôm eo bình an, đẩy cô vào lại trong phòng tắm, đáy mắt toát ra ngọn lửa dục vọng nguồn ngụt ánh mắt nhìn bình an nóng rực thâm tình Anh cần nghỉ ngơi đã, hôm nay chắc anh mệt lắm rồi Bình an cười chụp tay anh cố gắng đẩy anh ra Nghiêm túc đè cô lên vách tường, cắn vành tay cô khàn giọng nghỉ non Anh vẫn còn có thể mệt thêm một chút nữa. a Bình An kêu to bị nghiêm túc chặn ngang ôm lên, bỏ vào trong bồn nước ấm áp. Hơi nước mờ mịt cả phòng kiều diễm. Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời đã lên tới giữa không chung, hai người trên giường mới có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc Bình An mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một lồng ngực rộng lớn ấm áp ngoài cửa sổ ánh mặt trời trói sáng chan hòa. Tất cả nhìn tốt đẹp biết bao nhiêu. Cô đã là vợ của nghiêm túc. Cô và anh bây giờ mặc dù chỉ biến chuyển về cách xưng hô, nhưng cảm giác này cũng rất kỳ lạ. "Bà xã, tỉnh rồi hả?" Nghiêm Túc như cảm giác được người nằm trong lòng mình có động tác nhỏ, mắt cũng không mở mà chỉ siết chặt cánh tay ôm cô vào sát mình hơn, thanh âm vừa rời giường khàn khàn gợi cảm chỉ của riêng anh. Bình An quay đầu lại ôm lấy cổ anh hôn một cái. "Ừ, vừa tỉnh, mấy giờ rồi?" Nghiêm Túc cười mở hí mắt ra, thấy cô cười dịu dàng sáng rỡ thì nội tâm đầy ấm áp. 11 giờ rưỡi. A, máy bay của chúng ta là lúc 2 giờ. Mau dậy đi, rất nhiều thứ còn chưa chuẩn bị đó. Bình An vội vàng ngồi dậy. Hôm nay hai người sẽ bắt đầu du lịch tuần trăng mật hành lý gì còn chưa soạn nữa đấy. Nghiêm túc nhìn cái lưng bóng loáng trắng nõn của cô, đáy mắt chứa đầy ý cười. Đừng sợ, sẽ tới kịp mà. Mau dậy đi, em đi soạn hành lý trước đây. Bình An lấy áo ngủ khoác lên người che đi tất cả xuân sắc. Dạ, bà xã. Nghiêm túc ngồi dậy thân thể cường tráng cũng không mảnh vài giống cô hiền hiện ngay trước mắt bình an. dáng người thật đẹp, dù đã nhìn bao nhiêu lần cô vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Bình an cười quang áo ngủ qua cho anh. Chạm đầu tiên của chúng ta là Paris. Thật ra chúng ta cũng không cần mang nhiều đồ theo làm gì Paris là thiên đường mua sắm. Chúng ta thiếu cái gì cần cái gì cũng đều có thể tới đó mua đúng không? Không phụ nữ nào có thể chống đỡ được sự hấp dẫn của thiên đường mua sắm. Bình an cũng vậy cô thích mua sắm. Đúng vậy anh sẽ dạo phố với em. nghiêm túc cười nói. Paris là một thành phố đẹp và quyến rũ tuyệt vời. Phụ nữ đều yêu sự lãng mạn trời sinh của nơi này bởi nó tràn ngập hương vị phong tình của nước Pháp. nghiêm túc và bình an sau khi đặt chân tới Paris liền đến khách sạn Lancaster để nghỉ ngơi. Họ phải làm quen với việc chênh lệch múi giờ Paris lúc này là hơn nửa đêm. Khách sạn Lancaster nằm ngay trên đại lộ cham là một khách sạn sang trọng hào hoa, từ đây có thể thưởng thức phong cảnh lãng mạn tao nhã của đại lộ rực rỡ ánh đèn bên dưới. Bình An đứng cùng nghiêm túc cạnh cửa sổ ngắm cảnh một lát mới ôm nhau về giường ngủ. Sáng sớm hôm sau hai người liền tỉnh giấc. Sau khi xuống tầng triệt ăn sáng, họ bắt đầu thời gian trăng mật ngọt ngào của hai người. Họ đi tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris thăm điện Louvre. Cả hai đều thả lòng cảm xúc mà hưởng thụ kỳ trăng mật tâm trạng thoải mái vui vẻ khôn tả Ngày muộn, nghiêm túc mang bình an đến các nhà hàng được gắn sao Michelin thưởng thức những bữa đại tiệc. Nhà hàng mà được gắn sao Michelin là thuộc loại có danh vọng rất cao trong giới ẩm thực Âu Mỹ. Có thể ngồi tại một nhà hàng Michelin ăn đại tiệc được gắn sao Michelin thật sự là một loại hưởng thụ tốt đẹp. Ngồi với nghiêm túc cùng hưởng thụ đại tiệc Mỹ vị cảm giác rất tốt. Thấy câu cúi đầu cười khẽ, nghiêm túc to mò hỏi. Cười cái gì, không có gì, mai chúng ta đi đâu? Bình An hỏi, đi dạo phố với em. nghiêm túc cười nói, Bình An vui vẻ bật cười. Chúng ta có rất nhiều thời gian, còn có thể đi Mỹ xem giải NBA, em muốn biết từng nơi anh đã từng sống qua. Đều nằm trong chương trình du lịch của chúng ta hết. nghiêm túc cười nói, tiếp sau, họ lại đi đảo Santorini Hy lạp tham giáo đường Firo Stephanie với chóp tròn xanh dương, các căn nhà sơn màu xanh trắng, biển Asian xanh lam, trời xanh mây trắng. Màu xanh dương nơi này nhìn lãng mạn đến cực hạn. Chỉ cần một chớp mắt bình an đã yêu tất cả mọi thứ ở đây, bởi nó có thể làm cho cảm xúc của người ta trở nên an bình vui vẻ. Họ ở tại thị trấn Oya, nơi được xem là có thể thưởng thức cảnh mặt trời lặn đẹp nhất trên thế giới. Khi mặt trời đang lặn xuống và biển Dương gặp nhau, quả cầu lửa vàng rực chậm rãi rơi xuống trên bãi đá nhấp nhô đẹp tuyệt mặt biển xanh dương được nhuộm thành một tấm thảm vàng lấp lánh rực rỡ, dáng chiều chiếu sáng bầu trời cùng các nóc nhà xanh dương trên đảo làm cho thị trấn nhỏ như bừng lên hết sức xinh đẹp. Điểm dừng chân cuối cùng của tuần trăng mật là cung điện Potala tại Tây Tạng. Cung điện được xây trên núi cao này là cung điện hùng vĩ nhất thế giới với đầy sắc thái thần kỳ. Thật lâu trước đây, Bình An đã muốn đến xem nơi được gọi là cung Điện Minh Châu nơi nóc nhà thế giới này rồi. Chẳng qua phản ứng sốc độ cao của Bình An quá lớn, bọn họ chỉ dừng lại có 2 ngày trên cao nguyên Tây Tạng rồi quay về thành phố G. chương 263 tiệc gia đình. Sau khi quay về thành phố G và nghỉ ngơi một ngày, họ liền hẹn hai ông bà lão nghiêm gia, bà ngoại và ba đến nhà hàng Quảng Đông ăn cơm. Một tháng không gặp cô rất nhớ họ, nghiêm túc lái xe chờ Bình An tới nhà hàng Quảng Đông. Mọi người đã đến đủ, đang thân thiện nói chuyện phiếm chờ đôi vợ chồng mới cưới này. Nghiêm lùi hải cũng tới, ôn nguyệt nga không có đi theo, nhưng nghiêm hân cùng đi với ông ta. Lúc bước vào phòng riêng, bình an vừa liếc mắt đã thấy nghiêm hân đang ra sức lấy lòng vô tố hà và nghiêm lão phu nhân. Cô đột nhiên hơi tò mò, mục đích của cô nàng nghiêm hân này rốt cuộc là gì. Hai đứa đến rồi. Vô tố hà bị nghiêm hân cuốn lấy đang rất bất đắc dĩ Đôi mắt chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi từ ngoài cửa vào Thì lập tức vui mừng mở miệng trong bụng thoáng thở vào nhẹ nhõm Con chào ông nội, bà nội, bà ngoại, mẹ ba Bình an cười tiến vào chào hỏi từng người một Trông khí sắc rất tốt xem ra tuần trang mật này rất vui vẻ ha Vô tố hà nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của bình an Cười mà nói với nghiêm lão phu nhân và viên lão phu nhân Tần hôn mà khí sắc không tốt sao được Nghiêm lão phu nhân trêu ghẹo, toát mồ hôi, bình an ngựa ngùng, cúi đầu ngồi xuống cùng mọi người. Ăn ngon ngủ ngon dĩ nhiên là khí sắc tốt rồi. Viên lão phu nhân cười híp mắt nhìn đôi vợ chồng mới. Đi những đâu có chụp hình chứ. Dạ đều chụp hết ạ, về nhà cháu sẽ cho bà xem. Bình an nói, nghiêm lão phu nhân kêu bình an kể hết những chuyện lý thú phát sinh trong chuyến du lịch để mọi người cùng chia vui. Mọi người đều nghe say xưa, chỉ riêng nghiêm hân là biểu môi, vô cùng mất kiên nhẫn Cô ta ghét cảm giác bị xem như là trong suốt này, giống như Phương Bình An vừa xuất hiện Thì cô ta lập tức trở thành hình nền trang trí vậy Nhiều lần nghiêm hân cũng muốn chen miệng cắt ngang nhưng không thành Phương hữu lợi nhìn con gái đầy hạnh phúc ngọt ngào mà lòng cảm thấy hết sức vui mừng Nguyện vọng lớn nhất đời này của ông chính là nhìn thấy Bình An có được hạnh phúc Đây cũng là tâm nguyện của lệ hoa Bây giờ rốt cuộc ông đã có thể yên tâm đi phát triển tình cảm của mình rồi. Đúng rồi, chị dâu sau này vẫn tiếp tục đi làm ở tập đoàn phương thị chứ? Hay là muốn tới công ty nhà chúng ta đây? Nghiêm hân đột nhiên hỏi một vấn đề rất đường đột. Bình an vẫn giữ nụ cười, nhìn thẳng vào nghiêm hân. Hiện tại hứng thú của tôi vẫn là ở phương thị. a nghiêm hân ồ một tiếng, nhìn về phía nghiêm túc. Anh hai đồng ý à? Em cứ nghĩ là anh hai thích vợ mình làm mẹ hiền vợ đàm ở nhà giúp chồng dạy con hơn chứ. Ủa, chẳng lẽ có công việc của chính mình thì không phải là mẹ hiền vợ đàm hay sao? Bình an như cười như không hỏi. Nhiềm hân ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào, bởi mẹ cô ta cũng có công tác của mình. Nếu cô ta gật đầu, vậy ý nói rằng ôn Nguyệt Nga không phải là mẹ hiền vợ đàm hay sao? Còn nếu cô ta lắc đầu, vậy chẳng phải là gậy ông đập lưng ông đó sao? Chẳng lẽ về sau chị còn định thừa kế tập đoàn Phương Thị? Nghiêm hân cứng ngắc nói sang chuyện khác, nghiêm túc lạnh lùng liếc cô ta một cái, nghiêm nghỉ. Phương Thị do ai thừa kế cô không có tư cách để bàn. Bất qua có chuyện này tôi muốn nói rõ tại đây tất cả cổ phần của bình an ở Phương Thị sẽ không phải là tài sản chung của vợ chồng, về sau sẽ do riêng bình an quyết định có để lại cho con cái của chúng tôi hay không? Mà đứa con đầu tiên của chúng tôi sẽ mang họ Phương trừ phương hữu lợi đã biết trước chuyện này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người chính bình an cũng chưa nghe nghiêm túc nói qua nghiêm lão gia chỉ đưa mắt sâu sắc nhìn nghiêm túc và bình an một cái khoe miệng hiện lên một nụ cười mỉm gật gật đầu không hề nói lời nào kích động nhất chắc hẳn là nghiêm lôi hải cùng nghiêm hân con nói vậy là ý gì chuyện này con đã thương lượng với ai chưa bà không đồng ý nghiêm lôi hải không để ý bên suôi gia có mặt ở đây lập tức nổi đóa ba có đồng ý hay không không nằm trong phạm vi cân nhắc của con? Nghiêm túc thản nhiên, câu nói này kích thích rất lớn đến tôn nghiêm người làm cha của nghiêm lôi hải. Ông ta cho là nghiêm túc nếu đã nguyện ý gọi ông ta một tiếng ba thì ít nhất sẽ biết tôn kính người cha này. Ai ngờ nghiêm túc ngay cả một chuyện quan trọng như vậy mà cũng không bàn thảo với ông ta mà đã ra quyết định. Nếu như đứa bé đầu tiên là con gái thì cũng được đi, nhưng nhỡ là con trai thì sao? Nó sẽ là cháu đích tôn của nhà họ nghiêm đó thế mà lại mang họ phương nghiêm túc cũng đâu phải ở rể tại sao muốn đưa bé đầu tiên mang họ phương nhất định đây là ý muốn của phương bình an và phương hữu lợi trong lòng nghiêm lôi hải càng thêm bất mãn với nhà họ phương phương hữu lợi cao mày nhìn nghiêm lôi hải đang thở hổn hển hàn học nghiêm giọng nói chuyện này quả thật nên thương lượng cùng mọi người một chút trước đây nghiêm túc có đề cập với tôi nghiêm lão ra vỗ vỗ vai phương hữu lợi Bọn thanh niên muốn quyết định thế nào là chuyện của chúng nó. Ông thông ra à, chúng nó đều trưởng thành rồi, biết cái gì đúng, cái gì là sai. Lời này không nghi ngờ gì là đang giúp nghiêm túc, khiến nghiêm lôi hải đang định trông cậy vào nghiêm lão ra để ngăn cản nghiêm túc đành nuốt lời nói đã ra đến trên môi. Nghiêm lão phu nhân và vô tố hà dĩ nhiên cũng không có ý kiến. Bình an cảm kích liếc mắt nhìn nghiêm túc một cái. Nghiêm hân là người nhỏ nhất tại đây càng không có tư cách can thiệp vào vấn đề con của nghiêm túc tương lai sẽ mang họ gì. Thế nhưng cô ta lại không kềm được đáy lòng ứa ra nỗi chua chát. Cô ta ghen tị với Phương Bình An. Ghen tị cô dễ dàng được mọi người công nhận, ngay cả ông nội cố chấp cổ lỗ xì thế mà cũng lên tiếng nói giúp cô. Chết tiệt, nếu biết vậy cô ta đã không đi Mỹ, nói không chừng đã có thể ngăn cản Phương Bình An tiếp cận nghiêm túc. Đề tài khiến nghiêm lôi hải và con gái ông ta không vui này rất nhanh đã bị nghiêm lão ra phổi qua. Nghiêm lão phu nhân và viên lão phu nhân đang bàn nhau xem qua Tết sẽ đi du lịch ở đâu. Còn có nửa tháng nữa là đã sang xuân. Tết năm nay vua Tố Hà sẽ ở lại Trung Quốc ra Tết mới về Mỹ tiếp tục công việc. Cơm nước xong, nghiêm túc cùng Bình An trở về biệt thự Anh và ba em nói chuyện này hồi nào thế? Bình An chờ nghiêm túc tắm xong ra ngoài liền kéo anh ngồi cạnh mình cười hỏi anh. Nghiêm Túc khoát tay, anh không nhớ rõ. Em biết anh nhớ, lúc nào vậy? Hèn gì em thấy rất kỳ, ba em trước vẫn phản đối em qua lại với anh, sau đó lại đột nhiên đồng ý. Ba em đưa ra yêu cầu này à? Bình An hỏi. Không, tự anh đề xuất đấy chứ. Ba em lúc ấy cũng không có đồng ý, sau đó mới đáp ứng. Nghiêm Túc sờ sờ gò má mềm mại của Bình An, nhỏ giọng nói. Chuyện này chúng ta đừng truy cứu hay bất đồng ý kiến nhé. Con của chúng ta họ gì cũng tốt cả, đều là con của chúng ta mà có gì thay đổi đâu. Em biết, chẳng qua, Bình An nở nụ cười ôm lấy vai nghiêm túc. Em yêu anh, chúng ta sinh một đứa đi. Nghiêm túc kinh ngạc nhìn cô. Lúc này, Bình An gật đầu khẳng định nụ cười trên mặt ngọt ngào dịu dàng. Cô còn rất trẻ, đợi thêm vài năm nữa mới sinh cũng sẽ không trễ. Nhưng cô biết nghiêm túc thích con nít dù anh chưa bao giờ nói ra. Cô tin chắc anh sẽ là một người cha tốt. Hơn nữa, nếu nghiêm túc đợi thêm vài năm nữa mới được làm cha thì có hơi muộn. Bình an, sự nghiệp của em đang như diều gặp gió, lúc này mà làm mẻ thì sẽ rất cực. Nghiêm túc ôm lấy mặt cô, phân tích tình huống cho cô nghe. Giấc mơ của em không phải là trở thành một nữ doanh nhân mạnh mẽ trên thương trường. Em cũng biết mình không thích hợp. Đương nhiên, em sẽ có sự nghiệp của riêng mình, nhưng sẽ không vì sự nghiệp mà bỏ qua gia đình. Em sẽ từ chức tổng giám đốc của Phương Thị. Em đã có Duy An, em thích công việc tại Duy An. Bình An vô cùng thấu hiểu bản thân. Trong suốt một năm qua làm việc tại Phương Thị cô đã phải cố gắng hết sức thế nào. Nếu như không dựa vào ký ức của kiếp trước chưa chắc cô đã làm được tốt như vậy. Không phải cô không có năng lực mà là vì áp lực quá lớn. Cô vẫn thích công việc ở Duy An hơn. nghiêm túc ôm chặt cô. Em muốn làm cái gì đều được, đừng miễn cưỡng bản thân. Em biết rồi, Bình An cười nói. Chính vì cô không muốn miễn cưỡng bản thân nên mới muốn sống một cuộc sống mà mình thích. Nghiêm túc đặt cô dưới thân, cúi đầu hôn cô một cách thật sâu, cho đến khi thân thể cả hai như bị đốt nóng, hô hấp rồn dập mới thả cô ra. Bà xã à, chúng ta làm việc có lợi cho xã hội đi thôi. Bình an hít hít cười duyên. chương 264, về sau. Ngày hôm sau, nghiêm túc quay lại công ty xử lý văn kiện bị tồn động nhiều ngày, bình an vẫn còn vài ngày nghỉ nên ông dung tự tại tiếp tục hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Thật ra, mấy ngày nay cô cũng không nhàn dỗi, những món đồ mà họ mua ở châu Âu đã được lục tục truyền phát tới hai ngày nay, cô muốn ở nhà nhận những kiện hàng được phát truyền nhanh quốc tế này còn phải phân phát những món này cho người thân và bạn tốt nữa. Cô sách bao lớn bao nhỏ đến Duy An. Duy An đã tuyển vào không ít đồng nghiệp mới, Bình An cũng không biết hết mọi người, bất quá đại đa số vẫn là người làm việc từ ngày Duy An được thành lập. Nhìn thấy Bình An vào đến, ai nấy đều vô cùng cao hứng, còn kêu cô là Tổng Giám Đốc Phương. Bình An đi thẳng tới văn phòng của Trình Vận. Hi cô nàng xinh đẹp ơi, hy vọng không quấy rầy công việc của cô đấy chứ. Bình An khoái trá chào hỏi Trình Vận còn quay đầu lại nháy mắt với kỳ túy ý đang đi tới. Trình vận không biết Bình An đã quay về thành phố gờ, nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện trước mặt thì hết sức vui mừng. Wow wow cô gái mới cưới nhìn mặt hồng hào sáng rực gây nhỉ. Hạnh phúc ngọt ngào đúng không? Người khác thế nào em không biết bất quá. Bình An đặt mấy túi đang cầm trong tay sang một bên, vừa cười vừa ngồi xuống cái ghế đối diện trình vận. Em cảm thấy hiện tại tốt vô cùng. Đừng khoe khoang hạnh phúc trước mặt chị, chị sẽ ghen tị đấy. Trình vận trưng ra một vẻ mặt tôi không chịu nổi. Kỳ túy Ý từ ngoài cửa đi vào, nói với Trình Vận. Nhỏ này giờ cứ lúc lắc trước mặt mà kích thích chúng ta, đúng là đang đắm chìm trong hạnh phúc mà. Là lá la, hôm nay nhất định phải làm thịt nó mới được. Bình an buồn cười nhìn Kỳ túy Ý. Cậu hâm mộ ghen ghét tớ đến vậy à. Tiểu ý cậu cũng đang yêu, sớm muộn gì cũng y như tớ, đến lúc đó tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hai cô tính ở trong này triển lãm tuổi trẻ phơi phới của mình đấy à. Một bà cô sắp mãn kinh như chị đây đau lòng lắm đó nhe. Trình Vận làm bộ rất buồn khổ bất đắc dĩ. Chị Vận câu này của chị sẽ làm rất nhiều phụ nữ ghét chị đó nha. Bình An liếc sang một cái xem thường. Mặc dù Trình Vận đã hơn 30 tuổi nhưng bề ngoài chẳng già chút nào, ngược lại có vẻ chín chắn ý vị. Kỳ túy ý cười nói. Chỉ cần chị Vận đồng ý chắc chắn sẽ có rất nhiều ông vây xung quanh. Bình An lập tức nằm bò lên mặt bàn, hưng phấn tò mò nhìn chằm chằm vào mặt Trình Vận. Thành thật khai báo đi chị có bổ hay không Coi sắc mặt dễ chịu này của chị nhất định là đang trong tình yêu chứ gì nữa Đừng bí ẩn vậy chứ, có bí mật thì phải chia sẻ cho mọi người Trình vẫn nghĩ tới phương hữu lợi, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng Kỳ túy ý lập tức phát hiện biến hóa nho nhỏ này của chị Mắt đều trợn tròn lên vì ngạc nhiên Bình an hiển nhiên cũng phát hiện thấy Hai người trao đổi nhau một ánh mắt Rồi đồng loạt hứng chí bừng bừng nhìn về phía Trình Vận Hai cô kia nếu còn muốn tiếp tục bàn luận về đàn ông thì về tìm đàn ông của các cô mà nghiên cứu đi Trình vận ho nhẹ một tiếng nghiêm nghị nói Được rồi không nói thì không nói Bình an vô cùng chắc chắn là trình vận đang yêu nhưng bây giờ hẳn là hỏi thế nào cũng sẽ không nói rồi Còn nhiều thời gian mà cứ để từ từ đi Sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết tóm lại là người nào đã chiếm được trái tim của trình vận thôi Chỉ cần không phải lương phàm là được Kỳ Tùy Ý đương nhiên sẽ không tiếp tục chế nhạo cấp trên của mình vào lúc này. Xem con bé này mang quà gì về đây. Bình An mang về cho Kỳ tú Ý và Trình Vận khá nhiều quà. Sau khi kể cho các cô nghe không ít về những chuyện lý thú trong quá trình du lịch trăng mật thấy thời gian không còn sớm, mọi người mới quyết định đến nhà hàng Tây gần đó ăn cơm. Lúc ăn cơm Trình Vận mới hạ giọng hỏi Bình An. Em chắc đã gặp nghiêm Hân vài lần đúng không? Cảm giác cô ta là người thế nào? Nghiêm hân cũng có thể được coi như là em cô cậu của trình vận, chẳng qua họ chỉ gặp mặt vài lần nên hoàn toàn không có tình cảm chị em gì. Bất quá chị hiểu rất rõ nghiêm hân là loại người nào nên có hơi lo lắng cho sự trung đụng giữa bình an và cô ta. Cũng hơi không chịu nổi. Bình an cười khổ, cô ta dường như rất thích nghiêm túc, em còn tưởng rằng cô ta sẽ giống như mẹ mình mà như nước với lửa với nghiêm túc chứ. Cô ta chẳng những không ghét nghiêm túc mà còn đang cực kỳ cố gắng lấy lòng vô tố hà. Trình vẫn nói, chị nghe người ta nói vậy. Mấy năm trước chị đã gặp cô ta một lần, lúc ấy cũng có mẹ chồng em ở đó, cô ta còn làm mặt lạnh với mẹ chồng em nữa kìa. Chẳng qua sau khi nghiêm thúc trở thành tổng tài của nghiêm thị thì cô ta thay đổi 180 độ. Ý chị là sở dĩ nghiêm hân đối xử tốt với nghiêm thúc và mẹ chồng em là vì có mục đích. Bình an nhíu mày, điều này không sai biệt lắm với điều cô phỏng đoán. Trình vẫn gật đầu, rất rõ. Bất quá, hình như nghiêm hân còn có bệnh yêu anh trai nữa thì phải. Cô ta đến 13, 14 tuổi mới tiếp xúc với nghiêm túc, có thể không có nhiều tình cảm anh em đâu. Bình an sờ sờ giữa mày. Hiển nhiên cô ta yêu sai đối tượng rồi. Bình an, nghiêm hân đầu óc ghê gớm hơn ôn nguyệt nga nhiều. Nhưng dù cô ta có thích nghiêm túc thì cũng sẽ không thay đổi được cái gì. Em giờ đã là con dâu nghiêm gia, dù không chung đụng với cô ta nhiều lắm nhưng vẫn phải cẩn thận chút đó. Trình vận nhẹ nhàng dặn dò: "Em hiểu." Bình An gật đầu, "Không chỉ có Nghiêm Hân, ngay cả Ôn Nguyệt Nga cô đều phải giữ một khoảng cách. Những người này đều là kẻ có lòng tham không đáy, nói không chừng sẽ xuống tay với cô để đối phó nghiêm túc." "Gì cũng thế thôi, cô đều không muốn có bất kỳ giao thiệp nào cùng những kẻ đó." Trình vận mỉm cười, "Ăn cơm đi." Kỳ Thúy Ý cười. Người ta thì lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu cậu lại lo chuyện xung đột với bà cô em chồng À không còn chưa được gọi là bà cô em chồng nữa là Ngày phép cho tuần trăng mật trôi qua rất nhanh Bình An một lần nữa quay lại đi làm tại tập đoàn Phương Thị Mặc dù cô đã quyết định từ chức tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị Nhưng thật khó mà mở miệng nói ra ý định này với Phương Hữu Lợi Lúc trước chính cô yêu cầu đến làm việc tại công ty Thậm chí vì để có được chức vụ tổng giám đốc mà cô đã phải nỗ lực lâu thật lâu Nhưng bây giờ lại nói rời đi thì dường như không được tốt lắm. Ít nhất cũng phải chờ đến khi công trình quảng trường thời đại hoàn tất. Đây là công trình duy nhất mà cô phụ trách toàn bộ từ đầu đến cuối. Quảng trường thời đại chính là khu thương mại lớn nằm lân cận với Phượng Hoàng Thành. Nơi này đã sắp hoàn công cô muốn nhìn được nó lúc chính thức hoàn thành cũng như khai trương thành công. Khi bình an vẫn còn đám chìm trong tâm trạng thoải mái vui vẻ của tuần trăng mật thì công việc đã bắt đầu bẩn tối mắt. Chắc vì không có khoảng thời gian quá độ để chuyển đổi nên trong khoảng thời gian ngắn bình an chưa bắt kịp được công việc khiến cô cảm thấy phải cố hết sức kéo căng bản thân. Tình huống này vẫn duy trì đến ngày nghỉ dài Tết âm lịch. Dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng có thể thăng bằng lại. Tết năm nay không giống như năm ngoái. Trước kia cô dù có tiệc xã giao nhưng đa số chỉ cần cho thư ký tặng lễ qua đó là được cô đại khái vẫn có thể đắp chăn nằm nhà mấy ngày để hưởng thụ một chút thời gian nhàn nhã tốt đẹp. Nhưng năm nay người cô cần phải ứng phó nhiều lắm, bởi rất nhiều thân thích của nghiêm gia cô còn chưa quen biết đành rằng có gặp sơ qua trong ngày hôn lễ, nhưng trên cơ bản thì đã quên mất quan hệ của từng người là thế nào rồi. Cho dù quan hệ giữa nghiêm túc và ôn nguyệt Nga khá căng thẳng, nhưng bữa cơm đoàn viên đêm 30 dù thế nào cũng không thể vắng mặt. Đây là quy củ của nghiêm gia. Chẳng qua năm nào nghiêm lão gia đều yêu cầu con dâu trước tham gia, nhưng vô Tố Hà vẫn ở lại Mỹ mà không về tham dự. Năm nay ông cụ sẽ không cho phép bà vắng mặt nữa. Trong thâm tâm của hai ông bà nghiêm, vu tố hà vĩnh viễn không phải là người ngoài. Hồn nguyện Nga vốn dĩ cao hứng bừng bừng tham dự bữa tiệc đoàn viên gia đình này. Nhưng khi bà ta nhìn thấy vô tố hà ngồi cạnh nghiêm lão phu nhân thì cả khuôn mặt giống như một bảng pha màu thay đổi liên tục nhiều màu sắc. Thiếu chút nữa là bà ta đã nhảy đồng lên la hét con ả đê thiện này sao lại ở đây. Nhưng bà ta không thể làm vậy. Tối nay bà ta phải giữ vững phong độ bởi vì toàn bộ người trong gia tộc nghiêm thị đều có mặt tại đây. Bà ta chỉ cần hơi mất đi lý trí một chút thôi thì ngày mai nhất định sẽ trở thành đầu đề, trở thành tin tức để mọi đối tượng cười chê. Cho dù trong lòng có nghẹn uất đến thế nào chăng nữa, bà ta cũng phải dáng nhịn mà làm kẻ cười cuối cùng. Nếu dựa theo bối phận chỗ ngồi của nghiêm lôi hải là ngay dưới cạnh nghiêm lão phu nhân, bất quá nơi đó đã có vô tố hà ngồi, mà hiển nhiên trong suy nghĩ của hai ông bà cụ thì vô tố hà quan trọng hơn con trai. Nghiêm lôi hải chỉ có thể ngồi xuống phía đối diện vô tố hà. Nghiêm túc ngồi xuống cạnh vô tố hà, không thèm nhìn ôn Nguyệt Nga ngồi đối diện một cái. Mọi người đã đến đông đủ, tôi cũng không muốn nói năng dài dòng, chỉ hy vọng mọi người năm mới đều được thuận lợi, cũng hy vọng công ty tiếp tục phát triển vững vàng. Nghiêm lão gia không phải là người thích nói nhiều, lời dạo đầu chỉ nói mấy câu liền kêu mọi người bắt đầu bữa tiệc. Người dòng họ nghiêm ngồi ở các bàn khác đều để mắt quan sát tình huống bên này, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ tin tức nhỏ nhoi quan trọng nào. Bình An lần đầu tiên tham gia tiệc gia tộc họ nghiêm. Dù cô đã là người nhà nghiêm gia, nhưng kỳ thật còn có rất nhiều người cô còn không biết huống chi cô lại không làm việc tại nghiêm thị nên bình thường cũng ít tiếp xúc. Nghiêm hân hôm nay khá yên tĩnh, không xoắn xuýt cố ý lấy lòng vô tố hà như mỗi lần nhìn thấy cô ta trước kia Chắc hẳn bởi vì có ôn Nguyệt Nga ở đây nên cô ta không muốn khiêu chiến dây thần kinh của mẹ mình Bất quá, nghiêm hân lại tỏ ra thật nhiệt tình đối với Bình An Mấy ngày qua cô ta gọi điện cho Bình An không chỉ một lần, muốn hẹn Bình An cùng đi dạo phố Thậm chí còn đề nghị đến tận nhà Bình An và nghiêm túc đang ở để chào hỏi Bình An tuyệt đối có thể khẳng định rằng nếu cô chỉ cần ra vẻ 30% nhiệt tình với Nghiêm Hân thôi Thì Nghiêm Hân chắc chắn sẽ thuận thế bám theo mà bỏ lên Có khi còn đưa ra yêu cầu dọn đến ở luôn tại biệt thự của họ không chừng Chị hai, mấy ngày Tết này chị với anh hai có tiết mục gì không? Có muốn cùng đi với em đến khu du lịch suối nước nóng không? Nghiêm Hân nhìn Bình An cười đầy thân thiết lấy lòng Không, chúng tôi có việc Bình An cười lắc đầu, nói không thân thiện lắm Nghiêm hân ồ lên một tiếng thất vọng nhưng rồi lại cười rất nhanh. Đúng rồi, qua Tết em sẽ đến công ty làm, nếu chị hai cũng đến làm tại nghiêm thị thì tốt qua chúng ta có thể là đồng nghiệp. Bình An hơi kinh ngạc, nghiêm hân đã không chỉ một lần đề cập tới việc đến tập đoàn nghiêm thị công tác nhưng đều bị nghiêm túc cự tuyệt. Sao giờ nghiêm hân lại có thể vào làm tại công ty? Tuy cô không rõ lắm về năng lực của nghiêm hân nhưng cô cảm thấy để cho nghiêm hân vào làm tại nghiêm thị không phải là ý kiến hay. Vậy sao? Chúc mừng cô cô sẽ là một trợ giúp lớn cho công ty. Bình An liếc mắt nhìn ôn Nguyệt Nga một cái cười nói. Ôn Nguyệt Nga không lạnh không nóng. Đương nhiên rồi, tiểu hân có năng lực hơn người khác nhiều chẳng qua là không có cơ hội mà thôi. Lần này nếu không nhờ cố gắng tranh thủ thì chưa chắc đã vào làm việc trong công ty được. Nếu không nhờ có nghiêm lôi hải nghiêm túc vẫn sẽ không đồng ý cho nghiêm hân đến làm việc trong công ty. Nghiêm Lôi hải vẫn là cổ đông, dù số cổ phần ít hơn nhiều so với nghiêm túc nhưng chưa đến nỗi chỉ là một cổ đông nhỏ Huống chi ông ta đã từng là tổng tài của nghiêm thị Nghiêm hân uống một hớp rượu đỏ, nhìn bình an cười Chị hai là tổng giám đốc của phương thị, nói không chừng về sau chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác hoặc là cạnh tranh đấy Bình an nhẹ nhướng đôi mày thanh tú, không hiểu rõ lắm ý tứ của cô ta Bây giờ không phải là lúc nói chuyện công việc Nhiềm lão ra nhà nhạt mở miệng ánh mắt dù đã già nhưng vẫn sắc bén quét qua hai mẹ con ôn Nguyệt Nga Không khí trở nên cứng ngắc Nhiềm lão ra luôn đặc biệt lạnh lùng đối với mẹ con ôn Nguyệt Nga Rất ít khi tươi cười hỏa ái dễ gần Vô tố hàm mỉm cười dịu dàng cố gắng xoa dịu bầu không khí Rất nhiều năm rồi con không đón Tết tại Trung Quốc không khí mừng năm mới dễ chịu thật Lát nữa ngoài bờ sông có bắn pháo hoa chúng ta ra đó xem đi Nghiêm lão phu nhân cười Nghiêm túc còn nghiêm chỉnh nói. Phải đi xem chứ công ty chúng ta tài trợ không ít đâu, không xem thì lỗ vốn mất. Bình an kìm không được cười khẽ một tiếng, ngay cả vô tố hà và nghiêm lão phu nhân cũng bị chọc cho nở nụ cười. Thằng nhóc thối kia, sao ông lại không biết hóa ra con lại con buồn đến thế nhỉ? Nghiêm lão ra tức giận hỏi. Ông nội à, vậy là ông nội không hiểu rõ con rồi. Con là thương nhân mà. Nghiêm túc khoát tay, nghiêm trang nói. Trừ hai mẹ con ôn Nguyệt Nga, tâm trạng của mọi người đều ổn định lại cùng nhau cười cười nói nói. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, rất nhiều người đứng lên xông xáo đi qua đi lại. Những người trên danh nghĩa là thân thích nghiêm gia này bình thường đều rất ít khi liên hệ lẫn nhau, nhân dịp này rất nhiều người muốn liên lạc tình cảm. Dĩ nhiên, đa số đều vì điều kiện lợi ích mà Hàn Huyên cùng đối phương thôi. Nghiêm túc đang cùng bàn bạc với vua Tố Hà về việc mấy ngày nữa bà phải quay trở về Mỹ Còn Bình An vốn đang nói chuyện với nghiêm lão phu nhân thì nghiêm hân lại đột nhiên chạy tới Rất nhiệt tình lôi kéo Bình An nói chuyện Đúng rồi, chị hai, chị với anh em quen nhau thế nào đấy? Lúc ấy chị vẫn còn là sinh viên đúng không? Anh em theo đuổi chị thế nào? Nghiêm hân làm ra vẻ một cô bé ngây thơ trên mặt đính một nụ cười đáng yêu hỏi Bình An Nếu như người hỏi không phải là nghiêm hân, không phải là con gái của ôn Nguyệt Nga Thì có lẽ Bình An còn có thể tán gẫu cùng cô ta một chút Đó là bí mật của tôi và nghiêm túc. Bình An cười nói thái độ không mặn không lạt Đừng hẹp hòi vậy chứ Anh hai em chưa bao giờ chủ động theo đuổi con gái Mà toàn là các cô chủ động bò lên giường của anh Chị lại là ngoại lệ Anh ấy kết hôn với chị chứng tỏ chị không giống những người khác Nụ cười ngọt ngào đáng yêu trên mặt nghiêm hân không thay đổi, nhưng đáy mắt lại lứt qua một tia sáng ác độc. Bình an nhún vai, đúng vậy tôi là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của nghiêm túc. Sắc mặt nghiêm hân khẽ tối xuống, nhưng chỉ là trong tích tắc rồi khuôn mặt rất nhanh lại đầy vẻ tươi cười, hỏi đùa. Chị không sợ anh em, lại quay về như trước đây, có gì căng đan dính dáng tới những minh tinh người mẫu gì à? Cô thật là không hiểu nghiêm túc rồi. Bình An không tỏ vẻ gì là tức giận, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Nghiêm Hân một cái. Muốn dùng phương pháp này để châm ngòi quan hệ giữa cô và Nghiêm túc à, đúng là quá ngây thơ. Ai nói em không hiểu anh em. Nghiêm Hân trợn mắt nhìn Bình An, không vui kêu lên. Bình An cười cười từ chối cho ý kiến. Nụ cười này trong mắt Nghiêm Hân thật giống như đang châm cho cô ta không có tư cách để hiểu Nghiêm túc vậy, khiến vẻ mặt cô ta trở nên hết sức khó coi. Còn chuyện gì khác không? Bình an muốn đi tìm nghiêm túc, không muốn tiếp tục nói chuyện cùng nghiêm hân nữa. Nghiêm hân nhìn thoáng ra xung quanh thấy không có ai chú ý tới bên này liền tiếp sát vào bình an, hạ giọng dùng tiếng anh nói vào tay cô. Chẳng lẽ mày không cảm giác được, tao thật sự ghét mày vô cùng, đồ chó cái hạ tiện. Bình an nén không được cười khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng giả vờ không nổi nữa rồi sao, khóe môi cô hiện lên nụ cười nhạt ngước mắt nhìn nghiêm hân. Thì ra cảm giác của chúng ta giống nhau. Không cần phải sắm vai quan hệ chị dâu em chồng vui vẻ làm gì. À mà chúng ta cũng không thể xưng là chị dâu em chồng đâu nhỉ cô và mẹ cô hoàn toàn không được thừa nhận trong nhà này. Mày, lửa giận trong đầu nghiêm hân lập tức phừng lên gần như không kềm được tức giận mà muốn chửi ẩm lên. Nhưng khi đôi mắt liếc thấy nghiêm túc và vô tố hà đang đi về phía các cô cô ta chỉ có thể nhịn xuống. Mày đừng mơ có được tất cả nhà chúng ta. Bình an cho cô ta một ánh mắt buồn cười. Đó là của cô sao? Nghiêm hân cắn chặt răng. Không phải của cô ta. Trong lòng mọi người, tất cả mọi thứ của nghiêm gia, bao gồm cả công ty, đều là của nghiêm túc. Nhưng cô ta nhất định sẽ không để cho mình cái gì cũng không chiếm được. Cô ta không phải là một kẻ thất bại như ôn nguyệt nga. Bình an, hai người đang nói gì đó. Nghiêm túc chạy tới cạnh các cô cảnh giác nhìn nghiêm hân. a chỉ đang tán gẫu thôi. Bình an cười nói. Nghiêm túc nói, mình về trước đi ông bà nội đi xem pháo hoa rồi. Mình cũng đi xem đi, dù sao. Bình An ôm cánh tay nghiêm túc. Không xem thì lỗ vốn mà. Đúng vậy, nghiêm túc cười gật đầu. Hai người không để ý đến nghiêm hân cặp tay cùng nhau rời đi. Nghiêm hân tức đỏ mắt nhưng không có lập trường nào để ngăn cản bọn họ rời đi, hoặc là nói gì với bọn họ. Hồn nguyệt nga đi tới sau lưng cô ta, lạnh lùng nhìn bóng dáng bình an và nghiêm túc đang dần xa. Tất cả nghiêm thị đều sẽ là của bọn nó, nếu con vẫn còn muốn tiếp tục song chơi. Mẹ, mẹ không lấy được nhưng con nhất định phải chiếm được. Mẹ chờ xem đi, nghiêm hân quay đầu lại gần giọng nói với ôn nguyệt Nga. Vậy sao, mẹ mỏi mắt chờ mong à nha. Ôn nguyệt Nga bén nhọn miềm mai. Mẹ còn tưởng rằng con đã đứng về phía nghiêm túc rồi chứ. Tiểu hân con trông giống y như một cô em gái ngoan yêu anh trai của mình, đang ghen tị vì phương bình an có thể độc chiếm nghiêm túc. Con vốn chính là một cô em gái ngoan. Sắc mặt nghiêm hân tối xuống, chừng mắt ôn Nguyệt Nga một cái, rồi xoay người tránh ra. chương 265, mấy ngày Tết này, Bình An và nghiêm túc cũng chẳng nhàn rỗi, bởi ngoài một số tiệc xã giao không thể trốn tránh được cũng còn không ít buổi họp mặt nữa. Nhưng trừ các trường hợp xã giao trong giới kinh doanh, buổi họp mặt của mấy chị em Bình An sẽ không bắt nghiêm túc phải cùng đi theo. Năm này kỳ tùy ý về nhà đón năm mới, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đều ở lại thành phố G còn có vi uy uy nữa. Ngày bình an kết hôn, mặc dù Vi uy uy không có đến làm chị em nhà gái, nhưng có tham gia tiệc cưới Đối với tất cả những bạn bè đang hy vọng cô ấy có thể bỏ xuống tình cảm với nghiêm túc mà nói, như vậy là đã đủ rồi Cũng vì vậy mà kỳ Túy ý đã bớt tức giận đối với cô ấy rất nhiều Tối mùng bốn tết, để né tránh những lời mời sự thiệt không ngừng không nghỉ, bình an cùng các chị em trình vận đến quán nhà tôi họp mặt Vi uy uy không quen các chị em trình vận lắm Vốn cô cũng không muốn tham gia buổi họp mặt này, nhưng vì Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đã từng là người quen trong ký túc xá thời đại học cô và các cô ấy quan hệ cũng không tệ. Hơn nữa thời điểm này nhà nào cũng đều đoàn tụ đón mừng năm mới cô không muốn thui thùi một mình nên đáp ứng đến tham gia. Trông cậu rất tốt, vừa thấy bình an, vì uy úy mặc dù có hơi không được tự nhiên lắm nhưng vẫn mở miệng chào hỏi trước. Bình an cười gật đầu với cô ấy. Cũng tốt, đúng rồi, cảm ơn quà tặng của cậu, mình rất thích. Vì Uy Uy đã tặng quà kết hôn cho cô. Vì Uy Uy hơi cúi đầu. Vậy là tốt rồi. Hai cô đã thật lâu không có ngồi chung một chỗ như vậy mà ăn cơm nói chuyện phiếm rồi. Bình An cảm khái nhìn Vì Uy Uy. Uy Uy cậu sống thế nào? Ừ cũng được. Vì Uy Uy gật đầu. Sau Tết sẽ thăng chức quản lý tiêu thụ. Chúc mừng. Bình An cầm lên ly nước trái cây thật lòng vui mừng cho cô ấy. Nghe nói. Em gái nghiêm túc cũng muốn đến công ty chúng tôi làm việc có thể ngay tại ngành của chúng tớ luôn vì uy uy nhỏ giọng, trình vận đang nói chuyện cùng hàn á lại nghe được câu này chỉ cao mày xoay đầu sang. nghiêm hân muốn tới làm việc tại tập đoàn nghiêm thị. ôn nguyệt nga sắp xếp hả? bình an trả lời em cũng mới nghe nói chuyện này. bất quá ôn nguyệt nga không có năng lực để làm vậy mà là ba chồng em. ông ấy là cổ đông kiêm thành viên hội đồng quản trị. trình vận lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo cợt. ông ta vĩnh viễn đều như vậy. nghiêm lôi hải vĩnh viễn chỉ biết làm hỏng việc. Vì Uy Uy không rõ lắm về ân oán của nghiêm gia chỉ biết là tình cảm giữa nghiêm lôi hải và nghiêm túc không được tốt lắm. Còn chuyện ôn Nguyệt Nga vẫn đối nghịch với nghiêm túc trong công ty cô cũng có nghe nói qua. Nói như vậy hẳn là quan hệ giữa nghiêm hân và nghiêm túc cũng không tốt. Em đã gặp cô ấy một lần trông có vẻ rất hoạt bát sáng sủa Vì Uy Uy nói nghiêm hân xưa nay vẫn thế cẩn thận đừng bị cô lợi dụng đấy. Trình vẫn nửa đùa nửa thật cảnh cáo Vì Uy Uy vì úy úy cười cười hỏi bình an cậu với cô ấy quan hệ không được tốt à bình an cười nói với cô ta thì vấn đề không phải chỉ gói gọn trong việc quan hệ có tốt hay không úy úy cậu định làm luôn tại nghiêm thị thật à cậu còn lo lắng vớ vẩn gì nữa đó vì úy úy cao mày nhìn cô cậu biết ý tớ không phải là vậy bình an thở dài trong bụng cảm thấy vì úy úy quá nhạy cảm vì úy úy thở ra một hơi tớ cảm thấy làm ở đó rất tốt thật đấy Bình an gật đầu, vậy thì tốt, bữa cơm tối này ăn mất hơn 2 tiếng, toàn bộ thời gian đều cười cười nói nói không biết mệt. Con gái mặt chủ đề tán gẫu có thể từ trên trời xuống dưới biển, tán gẫu mốt mới ra, tán gẫu đàn ông, tán gẫu rất nhiều rất nhiều, đến cuối cùng còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tính tiếp tục kéo dài nữa. Bọn lâm tĩnh quyết định kế tiếp sẽ đi hát karaoke, cũng gọi khâu thiếu chết đến luôn. Trình vẫn tiếp theo hình như có hẹn riêng, không tiếp tục cùng đi hát karaoke với mọi người. Bình An gọi điện thoại cho Nghiêm Túc kêu anh đến đây. Lúc các cô đến tiền quỹ, Khâu Thiếu chết đã đặt sẵn phòng riêng, đang ngồi trong chờ các cô. Cặp đôi Khâu Thiếu chết và Lâm Tĩnh yêu nhau thời gian cũng đã rất dài, Khâu Thiếu chết từ sau khi đi làm cũng đã chín chắn hẳn lên, chắc vì làm việc trong đơn vị nhà nước, xã giao đưa đẩy nhiều, nên các phương diện xử sự, sự đều trầm ổn. Bọn Diệp Hiểu Vân vừa thấy Khâu Thiếu chết đều sẽ ồn ào trêu ghẹo hỏi anh lúc nào thì cầu hôn, lần nào Khâu Thiếu chết cũng đều ấp úng, có lệ cho qua. Không phải là anh không thích Lâm Tĩnh chẳng qua cảm thấy còn chưa đến lúc kết hôn thôi. Mỗi lần thấy vẻ mặt qua loa của khâu thiếu chết Lâm Tĩnh đều rất thất vọng. Đám diệp Hiểu Vân vừa giành hát được mấy bài thì nghiêm túc đã đến. Kể từ sau khi nghiêm túc bị mấy chị em của Bình An chơi khăm trong hôn lễ xong, Lâm Tĩnh các cô lập tức giải trừ nỗi kính sợ và sợ hãi đối với nghiêm túc trước kia cũng biết lên giọng đùa giỡn với anh. Nhưng khi mọi người đang chơi rất vui vẻ, Bình An nhận được một cuộc điện thoại từ gì liên gọi tới, báo rằng viên lão phu nhân đột nhiên té xỉu, đang trên đường đưa đến bệnh viện. Tin này thật giống như một chậu nước lạnh băng xối thẳng từ đỉnh đầu Bình An xuống, làm cô trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Cô gần như đã quên, nếu theo như quỹ đạo của vận mệnh, viên lão phu nhân hẳn đã phải qua đời từ lâu. Nhiêm tốc chờ cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện, viên lão phu nhân đang được cấp cứu. Hai người vừa tới không bao lâu thì Phương hữu Lợi cũng vội vã chạy đến, bất quá điều làm cho Bình An kinh ngạc là Trình Vận cũng cùng đi với ông. Hình như cô đâu có báo cho Trình Vận, cô nhìn sang nghiêm túc nghiêm túc cũng lắc đầu. Bà ngoại thế nào, Phương hữu Lợi không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của vợ chồng Bình An, chỉ lo lắng hỏi thăm tình huống của viên lão phu nhân. Nỗi hiếu kỳ của Bình An đối với sự có mặt của Trình Vận chỉ thoáng qua tất cả mọi tâm tư của cô lúc này đều đặt vào viên lão phu nhân. Bác sĩ còn chưa đi ra, không biết tình huống là thế nào nữa. Phương Hữu Lợi vỗ vỗ vai Bình An an ủi, "Không có việc gì đâu, con tin vậy." Bình An ôm lấy Phương Hữu Lợi, chui đầu vào ngực ông, nén nước mắt nghẹn ngào nói. Nghiêm Túc khẽ nheo mắt nhìn về phía Trình Vận đứng phía sau Phương Hữu Lợi, nhíu mày, rồi dường như đã nhìn thấu cái gì, mắt hơi tối xuống. Trình Vận hơi hơi cười cười với Nghiêm Túc. Thật ra thì chị cũng vô cùng lúng túng, không ngờ rằng lại làm cho bình an và nghiêm túc biết được quan hệ của chị và Phương Hữu lợi dưới tình huống này. Mặc dù hai đứa em còn chưa thật chắc chắn, nhưng chị biết nghiêm túc và bình an rất khôn khéo, hẳn là sẽ đoán được. Mọi người đợi ngoài phòng cấp cứu hơn một giờ, đèn báo mới rốt cuộc tắt. Bác sĩ đi ra, bình an vội vàng tiến lên hỏi thăm. Bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào? Chức năng tim đã suy kiệt mặc dù đã cấp cứu, nhưng bà cụ đã. Có lời gì thì nói nhanh lên đi thôi. Vẻ mặt bác sĩ đầy thương tiếc, ai cũng chẳng muốn vừa sang năm mới lại nhận được tin giữ về người thân. Bình an che miệng nức nở khóc hòa lên. Bà ngoại, phương Hữu lợi sắc mặt nặng nề quay đầu lại liếc mắt nhìn trình vận. Sao lại như vậy, hôm qua lúc gặp bà ngoại bà còn khỏe mạnh lắm mà. Sao lập tức đã, bình an khó có thể tiếp nhận sự thật bước chân nặng nề đi vào phòng bệnh. Khi nhìn thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lòng cô dâng lên một nỗi bi thương và luyến tiếc không chịu nổi. Cô nghĩ là mình còn có thời gian. Tại sao lại nhanh như vậy? Sao vậy? Viên lão phu nhân đã tỉnh lại, chỉ là giọng nói rất yếu. Bà mỉm cười nhìn bốn người đang đi tới. Bà ngoại, bình an cố nén nước mắt đi tới bên rừng ngồi xuống, cầm lấy tay viên lão phu nhân thật chặt. Đừng thương tâm, bà ngoại cảm thấy sống vậy là đủ rồi ông ngoại với mẹ con chắc đang sốt ruột chờ bà." Viên lão phu nhân nói đùa, nhưng lúc này Bình An không cách nào nghe nổi những lời đùa giỡn về sinh mạng như vậy được, lòng quặn đau. "Bà ngoại, con cũng cần bà vậy." Viên lão phu nhân nhẹ giọng, "Con đã có nghiêm túc bà ngoại rất yên tâm." "Bà ngoại." Bình An nghẹn ngào kêu lên. "Hữu Lợi." Viên lão phu nhân nhìn về phía Phương Hữu Lợi, đưa tay ngoắc ông và Trình Vận cùng lại đây. Phương Hữu Lợi cầm tay Viên lão phu nhân, Mẹ giờ đừng nói gì cả, mẹ sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không có việc gì. Thân thể của mẹ, mẹ rõ nhất, lần này mẹ không qua nổi đâu." Viên lão phu nhân rất thản nhiên đối mặt với cái chết của mình. Hữu Lợi, mẹ vẫn hy vọng con có thể quên con gái của mẹ đi, một lần nữa có cuộc sống riêng của mình. "Mẹ, chuyện này chúng ta nói sau được không?" Phương Hữu Lợi hạ giọng nói. Viên lão phu nhân lắc đầu, vươn tay kia ra muốn kéo Trình Vận. Trình Vận vội vàng cầm tay bà. Viên lão phu nhân, đây là một người đàn ông tốt, đừng bỏ lỡ. Viên lão phu nhân cầm tay Trình Vận và tay Phương Hữu Lợi quyết đoán đặt vào nhau. Từ lâu bà đã nhìn ra con rể có cảm tình với Trình Vận, vốn chưa chắc chắn lắm, nhưng mới vừa rồi nhìn thấy Trình Vận cùng theo vào thì bà đã xác định. Mặc dù thân phận của hai người này có thể sẽ có chút trở ngại, nhưng chỉ cần họ thật lòng, tất cả đều có thể vượt qua. Bình an kinh ngạc nhìn hai bàn tay của Phương Hữu Lợi và Trình Vận. Ba và chị Vận. Trình vận dường như cũng bị viên lão phu nhân làm cho hoàng hồn, nhất thời không phản ứng kịp trong lòng chỉ có một ý tưởng, viên lão phu nhân biết chị và phương Hữu lợi qua lại từ lúc nào. Đã biết từ lâu, hay là phương Hữu lợi đã nói là qua Tết này mới công khai quan hệ giữa hai người, cho nên viên lão phu nhân tự mình nhìn ra được. Bình an, vì ba con, con đừng để ý quá nhiều. Giọng viên lão phu nhân càng lúc càng yếu. Bà ngoại, bà ngoại. Bình an vừa khóc vừa gật mạnh đầu con không để ý, không để ý đâu. Nhưng bà còn muốn thấy ba con tái hôn mà. Bà nhất định phải thấy. Viên lão phu nhân thở vào nhẹ nhõm, hai tay vô lực rơi xuống. Mẹ, phương hữu lợi hoảng sợ kêu một tiếng. Viên lão phu nhân, trình vận kêu lên, bình an môi run rẩy, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, khóc không thành tiếng. Nhiêm túc kéo cô vào lòng, ôm lấy cô thật chặt. Bình an đau đớn khóc thành tiếng. Nỗi đau đớn khổ sở khi mất đi người thân này cô đã từng trải qua, nhưng vẫn không thể nào tiếp nhận được nó vào lúc này. Bác sĩ, bác sĩ. Trình vận chạy ra bên ngoài kêu bác sĩ. Bác sĩ và y tá vừa mới cấp cứu cho viên lão phu nhân lúc nãy chạy tới kiểm tra và làm cấp cứu cho viên lão phu nhân. Nhưng, đôi mắt của viên lão phu nhân không còn mở ra nữa. Xin bớt đau buồn, bác sĩ an ủi phương hữu lợi và bình an. Sinh mệnh của bà cụ đã đi đến cuối đường rồi. Đi rất an lành, không đau đớn gì. Bình An nức nở trong lòng nghiêm túc, Phương Hữu Lợi bi thương cúi đầu. Trình Vận đứng cạnh cầm tay ông, an ủi ông trong thầm lặng. Chương 266: Chính thức giới thiệu, lễ tang của Viên lão phu nhân được tổ chức giản dị theo ý muốn của bà lúc sinh thời. Bởi vì họ hàng của Viên lão phu nhân đều không ở thành phố G nên lễ tang do Phương Hữu Lợi đứng ra phụ trách. Em trai chồng bà ngày thứ ba mới tới được. Mất đi người thân, mấy ngày nay tâm trạng bình an vô cùng đau thương Nhưng nhờ có nghiêm túc vẫn luôn bên cạnh cô Và lại cô cũng biết rằng việc viên lão phu nhân mất đi là thuận theo tự nhiên Nên cô đã dần dần tiếp nhận Nhưng cho dù hiểu vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất thương tâm Khi nghiêm lão ra và nghiêm lão phu nhân biết được tin giữ này cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng Họ đã là bạn với viên lão phu nhân suốt chiều dài cuộc đời, bà bạn ra đi trước mình khiến họ cũng cảm thấy rõ ràng hơn rằng mình cũng không còn bao nhiêu năm tháng, ngoài nỗi buồn cũng có thêm chút sợ hãi. Lúc đưa tang, Phương Húc đang làm ăn tại thành phố G cũng tới tham dự. Đã rất lâu bình an chưa gặp lại người anh họ này, chỉ nghe nói là anh ta mở một cửa hàng điện thoại di động kinh doanh cũng khá, hơn nữa cũng đã lấy vợ. Ban đầu vợ chồng Phương Hữu kiệt định ở chung với vợ chồng anh ta, nhưng quan hệ với con dâu không được tốt lắm nên đã quay về thành phố Di. Sau khi tang sự xong xuôi, luật sư đại diện của viên lão phu nhân liền công khai di trúc của bà. Viên lão phu nhân để lại biệt thự tại cư xá Bạch Vân cho bình an, bao gồm cả những khoản tài sản bằng tiền mặt của bà. Căn nhà của người chồng quá cố để lại cho em trai của ông. Trong di chúc bà cũng nhấn mạnh một lần nữa rằng hy vọng Phương hữu lợi tái hôn, đây là tâm nguyện duy nhất của bà. Bình an từ nhỏ đã sống tại khu cư xá Bạch Vân, nên có tình cảm rất sâu đậm đối với nơi đó. Khi nghe được viên lão phu nhân để lại căn nhà cho cô cô khẽ nức nhỏ. Nghiêm túc vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô dựa vào người anh. Không ai có ý kiến gì đối với di chúc này. Họ đều kính yêu viên lão phu nhân cũng vì bà rời khỏi dương thế mà cảm thấy buồn thương. Bất kể quyết định gì của viên lão phu nhân khi còn sống Họ chỉ có tôn trọng mà không có bất kỳ dị nghị nào Chết là đã hết Bình an biết mình không thể mãi đắm chìm trong bi thương Nên sau khi tang sự xong cô liền đâm đầu vào công việc Không phải là muốn mượn sự bận rộn để quên đi nỗi đau buồn trong lòng Bởi cô sẽ vĩnh viễn nhớ đến viên lão phu nhân Nhưng cô cũng sẽ không vĩnh viễn bi thương Bởi cô đã hiểu được như thế nào là hoài niệm người thân đã rời xa Bình an đến văn phòng ba một chút Bình An đang xem văn kiện thì Phương Hữu Lợi gọi điện thoại, bảo cô đến văn phòng của ông. Bình An thở ra, cô đang nghĩ không biết lúc nào thì ba sẽ tìm cô để nói chuyện. Lễ tang đã qua mấy ngày rồi, tâm trạng của cô cũng đã dần dần bình tĩnh, nhưng ba hoàn toàn không có ý tìm cô để nói một chút về quan hệ của ông với Trình Vận. Về mối quan hệ giữa ba và Trình Vận cô cảm thấy rất kinh ngạc. Trước đó cô hoàn toàn không phát hiện được khi nào thì họ bắt đầu qua lại. Trong ấn tượng của cô, dường như số lần gặp mặt giữa hai người cũng đâu có nhiều đâu. a đúng rồi, cô có nghe kỳ tùy ý nói qua trình vận và ba đã gặp nhau ở Hong Kong. Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó. Thật muốn bà tám về chuyện tình lãnh mạn giữa hai người này quá đi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của bình an thoải mái hơn rất nhiều. Ba tìm con hả, bình an cười bước vào văn phòng của Phương hữu Lợi. Phương hữu Lợi nhẹ hắng giọng một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Lại đây ngồi xuống đi. Ông chỉ chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc. Gần đây công việc thế nào? Tâm trạng tốt hơn rồi chứ? Bình An ngồi xuống, gật gật đầu. Dạ, bà ngoại chắc cũng không muốn trông thấy con đau buồn mà không có ý chí phấn đấu trong cuộc sống. Vậy thì tốt, Phương hữu Lợi cười gật đầu, đưa mắt nhìn Bình An một lúc. Ừm, con có gì muốn nói với ba không? Chẳng phải là ba nên có gì đó cần nói với con sao? Bình An trợn mắt lên, nhìn Phương hữu Lợi mà cười vô cùng rào hoạt. Phương Hữu Lợi không kềm được cười khẽ, xem ra con không phản đối, chị vẫn là một phụ nữ tốt, Bình An chân Thành nhìn Phương Hữu Lợi, còn vô cùng thích chị ấy, hơn nữa cũng rất hy vọng chị ấy có thể có được hạnh phúc. Nhưng mà bà, nếu như hai người muốn đến với nhau thì rất có khả năng sẽ gặp không ít trở ngại đấy. Điều này ba rất rõ, nhưng mà ba cũng không quan tâm đến cái nhìn của người ngoài. Phương Hữu Lợi nói, Ba chỉ lo cho trình vận, không biết bên phía gia đình cô ấy sẽ có ý kiến gì. Bình An cười, con nghĩ chị vận sẽ không quan tâm đến ý kiến của gia đình lắm đâu. Hơn nữa mấy năm qua, gia đình đó đều tỏ thái độ để mặc chị vận có thể sẽ không ngăn cản đâu. Ba nghĩ là con sẽ phản đối. Phương Hữu Lợi nghiêm nghị nhìn Bình An, tại sao lại phản đối? Bình An nghi hoặc, chẳng lẽ phản đối là ba châu già gặm cỏ non? Phương Hữu lợi không khách sáo đưa tay gõ cục một cái vào chán bình an. Ba già lắm mà, bình an bật cười ha ha, nói bằng giọng nịnh nọt. Ba không hề già chút nào, vẫn còn đẹp trai chán, còn vô cùng thu hút nữa chứ. Nhưng mà ba và chị vẫn thật tình chứ. Cô ấy là một phụ nữ đáng để người ta quý trọng. Phương Hữu lợi chân thành nhìn bình an. Đúng vậy, Trình Vận là một phụ nữ đáng để tất cả đàn ông quý trọng đáng tiếc lương phàm lại không hiểu được điều này, ông chồng của chị ấy ở kiếp trước cũng không hiểu. Nhưng Phương hữu Lợi thì hiểu, bà còn sẽ chúc phúc cho hai người. Bình An cầm lấy hai tay Phương hữu Lợi thấp giọng công bố. Phương hữu Lợi vui mừng cười, tối nay cùng nhau ăn cơm đi, kêu luôn nghiêm túc chứ. Bình An cười hỏi, bà đang muốn chính thức giới thiệu với cô mối quan hệ giữa ông và Trình Vận đây. Ừ chuyện này con nên dò hỏi ý kiến nó một chút. Phương Hữu lợi nói, giả con biết, quay lại văn phòng, Bình An gọi điện thoại cho nghiêm túc, hẹn anh sau giờ làm đến ăn tối tại nhà hàng bán đảo Italy, cũng không nói với anh là sẽ ăn cơm cùng hai người Phương Hữu lợi. Nghiêm túc thường đây là bữa tối lãng mạn của hai người nên đồng ý không chút do dự. Sau khi hết giờ, Bình An xuống dưới lầu trường nghiêm túc tới đón, không đợi được mấy phút đã thấy chiếc poster của nghiêm túc xuất hiện trong tầm mắt. Hai người tới nhà hàng bán đảo Italy, Bình An đã đặt bàn trước. Cưng à, hôm nay là ngày gì đặc biệt ư? nghiêm túc mỉm cười nhìn Bình An. Mấy ngày nay tâm tình của cô vẫn rất xa sút thế mà hôm nay lại chủ động hẹn anh ăn cơm. Nếu không phải là ngày gì đặc biệt vậy thì nhất định là tâm trạng đã tốt lên rồi. Bình An cười thần bí. Một lát anh sẽ biết. Xem ra tâm trạng thật sự khá tốt. nghiêm túc cười nói, em đâu thể đắm chìm trong đau buồn hoài được. Bình An nói. Nhiêm túc thật vui mừng khi thấy cô rốt cuộc có thể khôi phục lại nụ cười như trước đây, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Bà ngoại biết em nghĩ vậy chắc sẽ vui lắm. Bình An hỏi, anh còn nhớ trước khi đi bà ngoại nói gì không? Bảo anh chăm sóc em thật tốt. nghiêm túc cười nói, không, không phải về chúng ta. Bình An lắc lắc đầu chờ mong nhìn nghiêm túc. Không biết nghiêm túc có ý kiến gì đối với tình cảm giữa ba và chị Vận không? nghiêm túc khẽ hạ mắt nhìn Bình An bằng vẻ mặt khó giò. Bình An sững sốt một chút, cô ở chung với nghiêm túc đã rất lâu nên biết vẻ mặt của anh thế này là có ý gì. Anh không tán thành chị vận với ba em, anh chỉ cảm thấy không tốt lắm. Nghiêm túc do dự, nhà họ trình sẽ không đồng ý ông nội anh và bà nội chị ấy cũng không nhất định sẽ đồng ý. Tại sao, Bình An hỏi, chị vận qua lại với ba cô có cái gì không tốt đâu. Bình An, chị vận là chị họ của anh, họ sẽ bàn ra đấy. Nghiêm túc nghiêm nghị nói. Lập trường của anh là không sao cả điều này cũng không có gì đáng để ý. Nhưng trong quan niệm của lớp người già thì có thể sẽ có chút trở ngại. Vậy ý của anh là sao? Bình an cao mày hỏi. Nghiêm túc nhún vai, em quên anh lớn lên ở đâu à? Đúng vậy, nghiêm túc lớn lên tại Mỹ, một đất nước tự do về luyến ái, ai yêu ai đều không thành vấn đề. Giờ khoan nói gì đã, ba em và chị vẫn đã tới. Bình An xua xua tay, kêu nghiêm túc đừng tiếp tục nói về đề tài này, đưa mắt nhìn ra phía cửa cười chào hỏi Phương Hữu Lợi cùng Trình Vận đang đi về phía cô và anh. Phương Hữu Lợi nắm tay Trình Vận đi tới, gật đầu một cái với nghiêm túc. Ba, hai người đã tới. Nghiêm túc mỉm cười đứng lên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy hai người vừa đến. Ngay thời điểm Bình An hỏi về vấn đề này, anh đã đoán được ngay là tối nay sẽ ăn cơm cùng với ai. Trình Vận lại có vẻ hơi câu nệ. Hi, Bình An, nghiêm túc, Bình An cười thật thân thiết. Ba chị Vận, chờ lâu chưa, Trình Vận nhẹ nhàng hỏi. Vừa tới chưa lâu, Bình An cười trả lời. Phương hữu lợi chính thức giới thiệu với Bình An và nghiêm túc Trình Vận là bạn gái của ông. Sau vài câu hàn huyên, phục vụ liền dọn lên món thịt bò bít tết mà họ đã gọi. Bình An vẫn lo lắng sợ nghiêm túc sẽ biểu hiện thái độ không giống trước kia, nhưng xem ra vẫn hoàn hảo. Bốn người họ chuyện trò vui vẻ như người một nhà. Không có bất kỳ ngăn cách ngại ngùng nào. Sau khi ăn xong, Trình Vận liếc nhìn Phương hữu Lợi, hạ giọng nói với Bình An một câu. Chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. Dạ, Bình An cười gật đầu cùng Trình Vận đi ra ngoài bờ đê dọc sông tàn bộ. Hai người đi dọc theo đê sông một lát Trình Vận mới dịu dàng mở miệng. Bình An, cảm ơn em, ba em nói hết với chị rồi. Bình An quay đầu nhìn khuôn mặt trông nghiêng trắng nõn dưới ánh đèn đường của Trình Vận, nhẹ nhàng thở dài. Chị vẫn, chị đừng nói vậy, em nên cảm ơn chị mới đúng Ba em, đã rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy Kể từ sau khi mẹ em qua đời, ba vẫn một mình Ý em là cho dù trước khi ông có bạn gái Nhưng những người này đều không thể làm cho ba em thật sự tiếp nhận họ Chị là người đầu tiên Chị và ba em đều là những người mà em rất quan tâm Thấy hai người đều có thể có được hạnh phúc em rất vui Thật đấy Chị cho là em sẽ phản đối, nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa. Trình vận cười nói, nếu như bà ngoại em không, chẳng lẽ hai người định giấu giếm cả đời. Bình an nghiêng đầu nhìn chị, nghĩ thầm, chị vận chắc sẽ cùng ba kết hôn nhỉ. Vậy sau này xưng hô thế nào đây? Đây thật sự là một vấn đề làm cho người ta hao tâm tổn trí mà lại vui vẻ nha. Có thể sẽ tìm một thời cơ tốt hơn để nói. Trình vận nói, bình an cười gật đầu. Vậy chị và ba em bắt đầu từ lúc nào thế? Trình vẫn cười khẽ một tiếng, mặt hơi mất tự nhiên. Ừm cũng không biết khi đó vô tình gặp ở Hong Kong, vừa hay lại ở cùng một khách sạn. Ba em giúp chị cự tuyệt lương phàm. Sau đó để cảm ơn ông ấy, chị mời ông ăn cơm. Cứ như vậy, ha ha, rất thích hợp với các tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn. Bình an bật cười, nhất định là ba có ý với người ta trước rồi, nên hai người mới có thể phát triển tới mối quan hệ như hiện tại. Được rồi, chúng ta quay về thôi, sau này từ từ nói tiếp." Trình Vận cười nói, "Chương 267, quan hệ phức tạp. Việc Phương Hữu Lợi và Trình Vận qua lại với nhau ngày hôm sau đã bị giới truyền thông tung ra, giấy nên sóng to gió lớn. Có phải bài báo viết rất quá đáng, châm chọc mối liên hệ giữa Trình Vận và Nghiêm Túc, Nghiêm Túc và Phương Hữu Lợi. Nếu như Trình Vận kết hôn với Phương Hữu Lợi, vậy giữa Nghiêm Túc và Trình Vận sẽ xưng hô thế nào? Quan hệ giữa Trình Vận và Bình An sẽ tính ra sao?" Bình An không thể nào ngờ tại nhà hàng bán đảo mà vẫn có phóng viên phục sẵn. Đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất thành phố gờ thế mà lại không bảo đảm được quyền lợi của khách hàng. Sau khi đọc được bài báo cô liền lập tức gọi điện thoại cho quản lý nhà hàng, muốn nghe xem ông ta giải thích ra sao. Quản lý nhà hàng bày tỏ lòng ái náy sâu sắc với Bình An, cũng đáp ứng sẽ tìm ra bằng được ai đã chụp được hình. Trình vẫn ngay hôm đó đã bị Trình Bính khôn dùng phương thức ra lệnh để triệu hồi về nhà. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Đến bây giờ mà còn làm chuyện mất mặt như vậy? Chẳng lẽ một thằng lương phàm còn chưa đủ, bây giờ lại còn mồi chài ba vợ của em họ mày nữa? Mày, mày đúng là đồ đê tiện. Hôm nay Trình Bính Khôn vừa ra khỏi cửa đã bị phóng viên chặn lại, hỏi rất nhiều câu sóc óc, khiến ông ta cảm thấy vừa khó chịu vừa mất mặt. Con gái ông ta thế mà lại cặp kè với một người đàn ông cao hơn nó một bậc về vai vế, điều này khiến ông ta còn tức giận hơn cả xì căng đan với lương phàm hồi xưa. Trình vẫn đứng trước mặt trình bính khôn, nét mặt tự nhiên, không có chút sợ hãi run dày nào. Trước kia chị rất sợ cha, nhưng bây giờ thì đã không. Ông ta không còn có thể uy hiếp được chị như khi xưa nữa. Chỉ khi nào người ta không còn quan tâm để ý nữa thì mới có thể cảm thấy không sợ hãi. Chị bây giờ chẳng còn bất kỳ hy vọng nào đối với nhà họ Trình, nên cũng không còn thấy sợ nữa. Sẽ không ai nói con gái mình là đê tiện. Trình vận hờ hướng nhìn trình bính khôn, chị thật sự đã không còn bất kỳ tình cảm kính yêu nào đối với người đàn ông đã sinh ra chị nhưng không hề đảm đương trách nhiệm dưỡng dục này. Mày không phải là hạ tiện thì là cái gì? Phương Hữu lợi là ai, mày cho rằng cặp kè với hắn thì tụi mày sẽ có kết quả tốt đó hả? Họ trình đúng là mất hết thể diện vì mày. Trình bính khôn cực kỳ tức giận mắng to. Trình vận cười nhạt, ông có thể đuổi tôi khỏi trình ra. Thật ra thì trước giờ ông cũng có xem tôi là con gái đâu. Trình Bính khôn trợn to mắt chừng Trình Vận, trong ấn tượng của ông ta Trình Vận chưa bao giờ dám phản bác, chỉ luôn nghe lời và tôn kính. Lần này nó lại dám mở miệng tranh luận, mày cho là cặp kè được với phương Hữu lợi rồi thì có thể đối nghịch với tao đó hả? Trình Bính khôn lạnh lùng hỏi, tôi chỉ muốn nói cho ông biết tôi đã trưởng thành, sống chung với ai là quyền tự do của tôi. Ông đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, đều không thể can thiệp vào tự do của tôi. Ông chưa bao giờ thực hiện trách nhiệm làm cha với tôi, không cần thiết đến bây giờ mới ra mặt vờ làm người cha tốt. Quá muộn rồi, Trình vẫn nhìn thẳng Trình Bính Khôn. Không phải vì tình yêu mà chị trở nên dũng cảm thế này, mà là thông qua sự kiện lương phàm chị đã rõ ràng Trình Bính Khôn ích kỷ đến thế nào. Ông ta chỉ quan tâm đến mặt mũi bản thân cùng Trình ra, còn chị sống chết thế nào đều không nằm trong suy nghĩ của ông ta. Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh cứng cắp rồi hả? Trình Bính Khôn cười lạnh. Không phải. Trình vẫn lắc lắc đầu, mà là ông sẽ không còn tổn thương tôi được nữa. Trình vẫn nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. Đối với một người cha có thể mở miệng mắng con gái mình là đê tiện chỉ đã không còn tìm được lý do gì để tiếp tục tôn kính nữa. Cùng một vấn đề cũng đang được thảo luận tại nhà họ nghiêm. Nghiêm lão phu nhân và nghiêm lão ra nhìn hình ảnh được đăng tải trên báo chí rồi nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Bình an và nghiêm túc ngồi đối diện hai ông bà cụ cũng không biết phải nói gì cho phải. Ba con và Trình vẫn nghiêm túc chứ. Vẫn là do nghiêm lão phu nhân mở miệng trước hỏi bình an. Bình an gãi gãi đầu. Xem ra là nghiêm túc à. Thằng Bảo thuộc kia sẽ không đồng ý đâu. Nghiêm lão ra đặt thờ báo xuống. Nghiêm nghị nói. Ông nội của Trình vẫn đã qua đời. Hiện tại nhà họ Trình do Trình Bính khôn đứng đầu. Tôi thấy lần này chưa chắc Trình vẫn sẽ nghe lời thằng cháu tôi đâu. Nghiêm lão phu nhân ngẫm nghĩ. Trình bính khôn hẳn là chưa học được bài học phải tôn trọng con gái mình. Bình an, ba con nói thế nào? Nghiêm lão ra hỏi. Bình an nhìn hai ông bà, nhẹ giọng. Ba con bảo không để ý cái nhìn của người bên ngoài là thế nào, ông có vẻ quan tâm cái nhìn của người nhà hơn. Cô lo lắng nhìn ông bà cụ, nếu hai ông bà không tán thành thì chuyện này sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều. Nghiêm lão phu nhân nghiêm mặt. Bình an, ông bà chỉ là người ngoài, ông bà thấy thế nào đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái nhìn của ba con và Trình Vận. Ba con và Trình Vận qua lại với nhau, chúng ta đã biết từ lâu, bà ngoại con đã từng nói với bà. Vốn dĩ bà ngoại con cũng không tán thành, nhưng cuối cùng bà ấy nói thế nào bà nghĩ chắc con biết rõ. Đó chính là thái độ của ông bà. Các ngài đã biết từ lâu, bình an kinh ngạc nhìn hai ông bà. Tại sao con lại không biết gì hết vậy? Chúng ta nghĩ là con sẽ phản đối. Nghiêm lão phu nhân cười, bà ngoại con rất quan tâm đến cha con con, đặc biệt là việc ba con có tái hôn hay không. Ba con hẹn hò với chị vẫn bị bà ngoại nhìn thấy à? Bình an buồn cười hỏi, thế mà bà ngoại chẳng để lộ xíu xiu nào với con. Nghiêm lão phu nhân nói, bắt gặp một lần chỉ vô tình thôi. Đừng quên bà ngoại con trước khi là gì nghe, sức quan sát của bà ấy rất lợi hại. Bình an gật gật đầu, hiện tại chỉ chờ xem trình vận và ba mình nghĩ thế nào thôi. Có thể chống lại được dư luận hay không mới là vấn đề lớn nhất. Nhưng rồi những gì mà họ lo lắng cũng không xảy ra. Phương hữu lợi và trình vận vẫn như cũ, cùng ăn cơm, cùng tham dự các sự kiện giống như không đọc thấy báo chí viết gì vậy, chẳng để ý điều gì khác ngoài hai người. Thật ra thì không phải họ không quan tâm, chẳng qua họ lựa chọn xem nhẹ thôi. Nhưng không phải tất cả giới truyền thông đều châm chọc họ mà cũng có người chúc phúc, cũng cảm thấy bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, chỉ cần không loạn luân thì tình yêu không nên bị hạn chế. Huống chi Trình Vận cũng không phải là họ hàng gần của nghiêm túc mà cách tới mấy chi, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc đề tài này gần như đã được bình ổn, nhà họ Trình đột nhiên lại đăng thông cáo trên tất cả các tờ báo lớn rằng Trình Bính khôn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Trình Vận. Trình Vận không bao giờ thuộc dòng họ Trình nữa. Hai ông bà lão nghiêm gia tán thành quan hệ giữa trình vận và phương hữu lợi không có nghĩa là tất cả mọi người thuộc nghiêm gia đều tán thành, đặc biệt là nghiêm lôi hài. Ông ta cảm thấy điều này vô cùng nhục nhã, sẽ làm nghiêm gia nhà họ mất thể diện. Chị họ của con trai thế mà lại qua lại với cha của con dâu thế còn ra thể thống gì nữa. Ông ta tìm nghiêm túc để nói chuyện hy vọng nghiêm túc có thể bảo ban bình an, đừng để sự sỉ nhục này tiếp tục nữa. Cho dù bây giờ Trình vẫn không còn quan hệ cha con với Trình Bính khôn nữa, ba cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Con nói với Phương Bình An, nếu con bé còn muốn tiếp tục ở lại nghiêm ra thì kêu người cha mặt dày của nó đừng làm chuyện mất mặt nữa. Nghiêm lôi hải gấp gáp xít gào ở trong văn phòng nghiêm túc. Nghiêm túc khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn ông ta. Còn có nghe ba nói không vậy? Nghiêm lôi hải thấy dáng vẻ nghe rồi bỏ ngoài tay của nghiêm túc thì mặt mày đỏ phừng lửa giận hỏi. Ông cảm thấy ông có lập trường gì để nói điều này Nghiêm túc cười cười, nhạt nhẽo hỏi Nghiêm lôi hải đập mạnh mặt bàn Chẳng lẽ con không thấy mất mặt sao Sỉ nhục lớn nhất của nghiêm gia chẳng phải là chính ông đó sao Nghiêm túc cười lạnh, ba vợ tôi muốn qua lại với người nào thì qua lại với người đó Không tới phiên ông cua tay múa chân Còn nữa tôi lặp lại, vợ tôi có ở lại nhà họ nghiêm hay không không phải do ông quyết định Ông không có tư cách để xía vào bất cứ chuyện gì của tôi Mày, mày, nghiêm lôi hải tức đến gan ruột phèo phổi gì đều phát đau. Mày là đồ khốn khiếp, tôi nghĩ ông nên đi ra ngoài. Hôm nay ông tới đây là để nhìn xem con gái cưng của ông làm việc thế nào có bị tôi gây khó khăn không chứ không phải là tới để quan tâm tôi. Đi ra ngoài, đôi mắt sắc bén của nghiêm túc như băng tuyết ngàn năm, lạnh lùng nhìn nghiêm lôi hải. Gần xanh trên chán nghiêm lôi hải nổi gồ lên, nhưng ông ta cũng biết mình không thể làm gì nghiêm túc nên đành hừ một tiếng rồi đá cửa đi ra, giận đến nỗi quên luôn cả việc phải đến phòng tiêu thụ xem một chút tình huống công việc của nghiêm hân, mà đi thẳng đến văn phòng của ôn nguyệt Nga. Bà nói xem vậy là sao? Dù gì tôi cũng là cha nó thế mà nó mặt nặng mày nhẹ với tôi còn đuổi tôi ra ngoài. Đúng là tôi sinh ra con chó có khi còn tốt hơn thằng con bất hiếu này. Trong văn phòng của ôn nguyệt Nga, nghiêm lôi hải giận đến mức nói mà không hề lựa lời. Ôn nguyệt Nga phát huy tác dụng miệng lưỡi giết người không gươm đao. Ông tức giận làm gì có phải ông không biết tính tình của nghiêm túc đâu. Phương Bình An là tâm can bảo bối của nó, ông lấy con bé ra uy hiếp nghiêm túc thì nó hòa nhã với ông được à. a tôi là cha mà còn phải nhìn sắc mặt con để nói chuyện. Nghiêm lôi hải thở phì phì hỏi. Ý tôi không phải vậy, nhưng quả thật khó mà nói gì nghiêm túc. Muốn trách cũng không thể trách nghiêm túc được tất cả đều do trình vận không biết liêm sỉ, đàn ông nào không quyến rũ lại đi quyến rũ ông thông gia nhà chúng ta. Hồn Nguyệt Nga nhẹ nhàng xoa xoa ngực nghiêm lôi hải, dịu dàng khuyên ông ta không nên tức giận. Hừ, nghiêm lôi hải hừ một tiếng. Tôi thấy đây không phải là vấn đề trình vận, mà là phương hữu lợi không biết xấu hổ. Đúng là cha nào con nấy. Kể từ sau khi biết đứa con đầu tiên của nghiêm túc sau này sẽ mang họ Phương, nghiêm lôi hải liền vô cùng bất mãn với Phương hữu lợi Ông không thấy chuyện này có gì kỳ lạ sao? Đáy mắt ôn Nguyệt Nga thoáng ánh cười lạnh thanh âm lại rất dịu dàng. Ông xem ảnh chụp chưa? Lúc đấy nghiêm túc và Phương bình an cũng ở đó, chứng tỏ hai đứa nó đã biết việc này từ lâu rồi. Tôi cảm thấy chuyện không đơn giản đâu. Ý bà là sao? Nghiêm lôi hải nghi hoặc nhìn ôn Nguyệt Nga. Dù Phương Hữu Lợi là chủ tịch tập đoàn Phương Thị, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không giò ngó công ty chúng ta. Nếu ông ta ở cùng Trình Vận, có phải là phía Trình gia sẽ ủng hộ ông ta không? Bà nghiêm túc bây giờ lại nghe lời Phương Bình An răm rắp. Ồn Nguyên Nga cúi đầu ra vẻ lo lắng, ngay sau đó lại bối rối nói. Đó là tôi đoán vậy thôi, chưa chắc đã đúng." Nghiêm Lôi Hải lắc đầu. "Không, không, bà nói rất có lý." Cha con phương hữu lợi không tốt lành gì đâu, không chừng họ còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Nguyệt Nga, bà phải điều tra kỹ để tìm hiểu rõ đó nghe. Ôn Nguyệt Nga nghiêm trang gật đầu. Tôi biết rồi, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ công ty của chúng ta. chương 268, bữa tối giữa cha và con gái. Nhờ quan hệ với nghiêm lôi hải, nghiêm hân chọn đến làm việc tại bộ phận tiêu thụ, chức vụ quản lý. Nhưng chắc vì cô ta nhảy ngang vào, và lại đại đa số nhân viên đều biết nghiêm túc và hai mẹ con ôn Nguyệt Nga không hòa hảo, nên ai nấy đều giữ khoảng cách nhất định với nghiêm hân. Nghiêm hân cũng biết rõ cô ta vừa vào công ty, căn cơ còn không ổn, cần nhất chính là lôi kéo tạo mạng lưới cho riêng mình nhằm cùng cố địa vị tại công ty, cho nên ngày đầu tiên khi cô ta đến công ty làm liền dành thời gian đọc hết tư liệu về từng người trong ngành trước nhất. Cô ta cảm thấy khá hứng thú với một người tên vi uy vừa được thăng lên trước quản lý tiêu thụ tại một tổ khác. Cô gái có tiếng là làm việc đến điên cuồng này học cùng trường với Bình An, đã vậy còn là bạn học cùng lớp, ở chung một ký túc xá nữa. Hẳn là bạn tốt của Phương Bình An đây. Bạn của Phương Bình An sẽ không là bạn của cô ta. Nhiềm hân muốn đích thân đi gặp Vi Uy Uy. Nhiềm hân làm gì ở tập đoàn nghiêm thị, Bình An không biết đương nhiên cũng không ngờ cô ta sẽ tìm đến Vi Uy Uy. Cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như trước chuyện giữa Phương Hữu Lợi và Trình Vận mặc dù chưa thật sự rơi vào quên lãng nhưng ít ra đã trở lại bình thường. Giới truyền thông đã tìm được đề tài mới, không tiếp tục múa bút về vấn đề này nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là cuộc sống của họ có thể an tĩnh nhẹ nhàng tiến về phía trước. Qua tháng riêng, Phương Hữu Kiệt dẫn theo bà con chú bác dòng họ Phương từ thành phố D đến thành phố G để du lịch. Trên danh nghĩa là đi du lịch, nhưng trên thực tế là muốn tới tìm Phương Hữu Lợi, muốn Phương Hữu Lợi chi ra một khoản tiền để trùng tu Từ Đường họ Phương. Từ Đường họ Phương đã từng được sửa chữa một lần vào mấy năm trước. Thật ra trong thâm tâm Phương Hữu Lợi và Bình An đều biết rõ, đây chẳng qua là Phương Hữu Kiệt và những người đó lợi dụng Từ Đường để moi tiền của họ thôi. Số tiền cũng không nhiều Phương hữu lợi rất thoải mái mà đáp ứng Nhưng yêu cầu sau này bọn họ chi xài những gì cho sửa chữa từ đường Đều phải fax tới cho ông một bản danh sách Phương hữu Kiệt khá hầm hực bởi việc sửa chữa từ đường là do ông ta phụ trách Ông ta hiểu ra rằng muốn nhân cơ hội này mà chấm mốt cũng không phải dễ Từ sau lần trước Phương hữu Kiệt tới đây Muốn Phương hữu lợi giúp con trai ông ta gây dựng sự nghiệp mà không có được kết quả Bọn họ không gặp lại lần nào nữa Tính ra cũng có 2 năm hơn cho tới bây giờ, Phương Hữu Kiệt vẫn còn oán hận Phương Hữu Lợi, vẫn thời thời khắc khắc thèm muốn tập đoàn Phương Thị. Lần trước xem tin tức thấy chuyến bay mà Phương Hữu Lợi có mặt trên đó bị tai nạn, ông ta không thể ước chế được nỗi vui mừng trong lòng. Nhưng khi đang chuẩn bị đáp máy bay tới thành phố G thì ông ta lại thấy tập đoàn Phương Thị phát ra thông cáo đính chính. Nói thật, ông ta có hơi thất vọng bây giờ ông ta coi như đã hiểu rằng cho dù ông ta có dùng bất cứ biện pháp gì thì phương hữu lợi cũng tuyệt đối sẽ không chia một xu tài sản cho ông ta vậy thì ông ta cần gì phải giả bộ anh em tình thâm nữa phương hữu kiệt mang theo hương thân phụ lão đến gặp phương hữu lợi kiếm chút thịt cá rượu bia cùng một khoản lộ phí hậu hĩnh xong cầm chi phiếu cho việc sửa chữa từ đường rời đi bình an đã không còn lời nào để nói về trình độ da mặt dày của phương hữu kiệt mà ngay Phương Hữu Lợi cũng rất rõ ràng, việc vĩnh viễn đoạn tuyệt không lui tới với ông anh hai này là không có khả năng. Dầu gì cũng có quan hệ huyết thống ruột thịt, tình huống như hiện tại là tốt nhất, chỉ cần Phương Hữu Kiệt đừng đến phiền nhiễu ông thì một chút tiền đó có là gì? đối với Phương Hữu Lợi và Bình An mà nói, như thế này là tốt nhất. Sau khi Phương Hữu Kiệt lấy được chi phiếu từ Phương Hữu Lợi không bao lâu, Phương Dương liền hẹn Bình An ra ngoài ăn cơm. Phương Dương bây giờ vẫn đang làm việc tại bộ phận quảng cáo của Duy An. Tất cả các quảng cáo sản phẩm Duy An tung ra đều do một tay anh chịu trách nhiệm. Qua hai năm kinh nghiệm công tác thật ra Phương Dương đã có thể tự mình tạo lập một mảnh trời riêng. Nhưng anh vẫn chọn ở lại Duy An. Bình An rất thích anh họ còn bác chất phát chân thành này so với ông anh Phương Húc kia thì tốt hơn nhiều. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bình An tôi rất xin lỗi, tôi không ngờ ba tôi vẫn như xưa chẳng thay đổi gì cả. Phương Dương ấy náy nhìn Bình An cảm thấy hổ thẹn vô cùng đối với hành vi của cha mình. Nhưng dù anh có cảm thế nào đều không có hiệu quả. Không sao, hơn nữa điều này có liên quan gì tới anh đâu. Bình An vốn định nói Phương Hiếu Kiệt là ai trong thâm tâm cha con cô đều biết nhưng rồi nghĩ lại Phương Dương dù gì cũng là con ông ta, nói ra cũng không tốt lắm. Phương Dương cười khổ, cứ phải làm phiền chú ba và cô thật ngại quá. Không có sao, không có sao. Cha còn cô cũng đã quen rồi, cũng đã biết phải đối phó với Phương hữu Kiệt ra sao. Anh làm ở Duy An thấy thế nào? Tôi nghe chị vẫn vẫn khen ngợi anh suốt, tôi cũng xem những quảng cáo mà anh làm nữa. Tốt lắm nha, cảm ơn, ở Duy An rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt lắm. Phương Dương nở nụ cười chất phát, hình như tôi nghe nói cô định trở lại Duy An hả? Bình An ra về kinh ngạc, quá ai đồn vậy? Tôi còn chưa quyết định chính thức mà chỉ mới có ý tưởng thế thôi. Chuyện này cô có thuận miệng đề cập với kỳ túy ý. Lúc ấy họ đang ngồi ở Duy An, chắc là bị những người khác nghe được. Trở lại làm tổng giám đốc chứ? Phương Dương hỏi, cũng không phải anh nhiều chuyện, mà là gần đây trong công ty không ít người đồn đãi rằng Bình An sẽ về lại Duy An, bởi thế nên rất nhiều người đang đoán xem Trình Vận sẽ tiếp tục làm tổng giám đốc hay là sẽ xuống trước hoặc có sắp xếp khác. Dĩ nhiên không phải, đã có chị Vận ở đây rồi mà. Bất kể về phương diện nào chị ấy đều có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Nhưng bây giờ mà nói chuyện này thì còn khá sớm, để sau hãy hay. Cô còn chưa chính thức từ chức tại tập đoàn Phương Thị, chắc phải tìm thời gian để nói với ba chuyện này thôi. Năm sau cô muốn sinh cục cưng nên thời gian dành cho công việc sẽ không nhiều lắm, dù làm tổng giám đốc của công ty nào cũng đều không thích hợp. Cô phải hoạch định kỹ càng một chút mới được. Tôi còn chưa được cộng sự với cô lần nào tôi thấy cô ở chức vụ gì cũng đều tốt tôi đều vô cùng mong đợi. Phương Dương cười nói, Bình An cười gật đầu. Cái này gọi là anh em đồng tâm cục muối cắn đôi cục đường tao lùm đó sao? Ha ha, có lẽ là vậy ha. Phương Dương cười to, cơm nước với Phương Dương xong, Bình An trở về nhà. Trong khoảng thời gian này, cô và nghiêm túc thường xuyên về nhà cùng ăn cơm với Phương Hữu Lợi, nhưng hôm nay nghiêm túc đi công tác cô về nhà cũ ở vài ngày cũng thuận tiện để nói chuyện với Phương Hữu Lợi. Lúc về đến nhà, Phương Hữu Lợi còn chưa có về cô vào bếp chuẩn bị cơm tối món sườn cừu nướng cô mới học được từng nghiêm túc lúc mọi thứ đã gần sẵn sàng phương hữu lợi vừa về đến ba về rồi bình an từ phòng bếp ló đầu ra chào phương hữu lợi phương hữu lợi cởi áo khoác thải lên thành ghế salon đi về phía bàn ăn xem ra ba có lộc ăn rồi hương vị rất thơm sườn cừu nướng do tự tay đầu bếp phương bình an thực hiện mùi vị bảo đảm bình an bưng đĩa sườn thứ hai ra có thể ăn được rồi Bà bà muốn uống chút rượu đỏ không? À còn quên mất bà đang kiêng rượu. Rượu nho thì không sao. Phương hữu lợi cười chân đã bước đến tủ rượu lấy một chai rượu nho ra cầm hai ly thủy tinh cao cổ rót vào. Bình An cười ngồi xuống, nhận lấy ly rượu nho Phương hữu lợi đưa tới. Hai cha con bắt đầu hưởng thụ sườn cừu nướng ngoài xém trong tái mềm, vừa tán gẫu vài chuyện lý thú. Bình An sực nhớ gì đó cười hì hì hỏi. Bà, bà tính chừng nào thì kết hôn với chị vận đây? Phương Hữu Lợi không ngờ Bình An lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này, mặt ngẩn ra một chút rồi ho nhẹ một tiếng. Chuyện này còn chưa nghĩ tới, sao lại chưa nghĩ tới? Bà cưới vợ thì cưới liền tay chứ, bà phải cầu hôn chị Vận nhanh lên kết hôn càng sớm càng tốt. Biết đâu tương lai còn cho con một cậu em trai nữa. Nghĩ đến điểm này, Bình An mừng rỡ cười tích cả mắt. Phương Hữu Lợi nhíu mày nhớ tới còn có một vấn đề ông chưa đề cập với Trình Vận nếu trình vận thật sự đồng ý lấy ông có thể sẽ không có con lúc trước vì không muốn để cho bình an chịu uất ức ông đã đến bệnh viện thực hiện thủ thuật buộc gaso mặc dù ông cảm thấy không nhất thiết phải có thêm một đứa con nữa nhưng ý tưởng của trình vận thì thế nào qua lại với chị lâu như vậy ông rất rõ chị là người rất yêu gia đình mà mỗi phụ nữ yêu gia đình đều hy vọng có đứa con của chính mình thấy phương hữu lợi trầm mặc không trả lời bình an nghi ngờ hỏi ba ba sao vậy Phương Hữu Lợi lắc lắc đầu, "Không sao, chắc hôm nay con đâu chỉ muốn nói chuyện này thôi phải không?" Bình An cười gật đầu, "Đúng là còn có một chuyện khác, ba con tính sang năm sinh em bé." "Ừ, quyết định này rất tốt." Phương Hữu Lợi gật đầu tán thành, "Con muốn từ chức tổng giám đốc, ba con cảm thấy con làm việc ở Duy An thích hơn." Bình An nói, Phương Hữu Lợi ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt cô. Thế con vì muốn sinh em bé nên từ chức hay là vì muốn về lại Duy An làm việc mà từ chức? Hay là con cảm thấy bản thân không có năng lực đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc? Bình An nói, con đương nhiên không cho là mình không có năng lực nhưng con muốn nghỉ ngơi một thời gian trước khi sinh con. Dạo này khá mệt rồi ạ, vì đối phó với bọn Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba cô vẫn không thể thả lòng bản thân. Hiện tại sự việc đã được giải quyết cô nghĩ nên buông lòng một chút. Ừ con đã suy xét kỹ thì ba cũng không có ý kiến gì. Con có chọn được người nào thay vào vị trí của con chưa? Phương Hiễu lợi hỏi, Bình An nở nụ cười nhẹ nhàng. Ba thật ra thì trong đầu con đã chọn được người rồi ạ. Không biết con có nghĩ đến cùng một người giống ba không? Phương Hiễu lợi cười nói, con thấy anh Hồng không thể. Bình An quả quyết, bất kể về phương diện xử sự, sự hay là về phương diện làm người anh ấy đều là ứng cử viên tốt nhất. Thật ra thì trong việc chọn Hồng Dịch Vũ, Bình An khá thiên vị và có ý muốn nâng đỡ anh. Công ty không thiếu khuyết nhân tài, nhưng người mà cô quen thuộc nhất và lại cũng hiểu rất rõ chính là Hồng Dịch Vũ. Phương Hữu lợi cố làm vẻ bất đắc dĩ. Vậy ai sẽ là trợ lý của ba đây? Ba, ba thiếu gì trợ lý, chứ anh Hồng thì trợ lý liễu cũng rất tốt mà. Bình An cười nói, Phương Hữu lợi cười to lên. Được rồi, nể mặt con dùng món sườn cừu nướng ngon như vậy để hối lộ ba. Ba sẽ suy nghĩ một chút. Bình an không ngờ có thể làm cho Phương hữu Lợi đồng ý với quyết định của cô dễ dàng như vậy, tâm trạng lập tức rất tốt. Ba, vậy tiếp theo chúng ta bàn tiếp chuyện giữa ba với chị Vận nhé. Nếu ba ngưỡng không mở miệng cầu hôn được con có thể giúp ba một tay đó nha. Con quỳ con này, Phương hữu Lợi cười mắng, ngay sau đó lại nói bằng giọng nghiêm túc. Ba với cô ấy còn có một vấn đề chưa giải quyết, phải nói chuyện một chút mới được. Chuyện gì thế ạ? Bình an nghi hoặc không hiểu giữa bọn họ còn có vấn đề gì nữa Chẳng lẽ vẫn còn dây dưa vấn đề của nhà họ Trình Phương Hữu lợi nhúng vai À, hồi xưa ba có làm một tiểu phẫu, không biết Trình vẫn có để ý hay không Bình an cả kinh trong lòng Ba, ba khỏe chứ Nhưng rất nhanh, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Cô lập tức hiểu được Phương Hữu lợi vừa nói là giải phẫu gì Cổ hỏng đột nhiên như tắc nghẹn, vừa cảm động vừa đau lòng Còn bé ngốc này, đây có phải là vấn đề gì to tắt đâu. Được rồi, ba còn vài văn bản phải xử lý, về thư phòng trước đây. Phương hữu lợi cười đứng lên. chương 269, giả thiệt thư thiện. Gần đây, vì uy uy cảm thấy khá kỳ quạc. Cô công tác ở nghiêm thì cũng đã lâu tự nhận quan hệ với đồng nghiệp xung quanh coi như không tệ. Cho dù là đối thủ cạnh tranh vẫn có thể gật đầu chào hỏi khi gặp mặt. Nhưng gần đây không hiểu sao cô cảm thấy dường như có một số người đang mơ hồ tẩy chay cô cô lập cô. Mặc dù cô không nghĩ rằng giữa đồng nghiệp thì nhất định phải tương thân tương ái với nhau, cũng không nghĩ là khi bị cô lập thì không thể làm việc nhưng loại cảm giác này thật sự không tốt lắm. Cô tốn một thời gian để tìm hiểu thì mới biết được vấn đề xuất hiện từ đâu. Nghiêm hân từ trên trời rơi xuống kia dường như khá ghét cô trong một vài trường hợp hoặc hội nghị thì thái độ lãnh đạm với cô cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nghiêm hân là công chúa, nhưng vì ôn nguyệt Nga không được coi trọng tại nghiêm gia nên rất nhiều nhân viên cũng sẽ không đặc biệt nịnh bỡ lấy lòng cô ta chẳng qua có vài nhân viên vẫn phải nhìn ánh mắt cô ta mà làm việc. Nhưng tóm lại cô đắc tội với nghiêm hân khi nào? Ngoại trừ trong tiệc cưới của Bình An và nghiêm túc có liếc mắt nhìn nhau một cái da, bình thường cô cũng không có tiếp xúc nhiều với cô ta lắm, tại sao nghiêm hân lại phản cảm với cô như vậy? Vì uy uy nghĩ kiểu gì cũng không thông, chỉ tới khi dò hỏi trợ lý của nghiêm hân thì mới hiểu được. Thì ra nghiêm hân ghét bỏ bài sách cô như vậy là vì cô với Bình An là bạn học. Cô chợt nhớ tới lần cùng ăn cơm với bạn bè Bình An, cô đã từng nghe Bình An và Trình Vận thảo luận về cô nàng nghiêm hân này. Các cô ấy và cô ta dường như đều không thuận mắt lẫn nhau. Nguyên nhân này khiến cho vi uy uy giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ dù sao nghiêm túc cũng vô cùng lãnh đạm với cô em gái này nên cô cũng lười chẳng muốn theo đuôi giải thích cái gì cứ tiếp tục làm công tác của mình là được rồi. Nhưng nghiêm hân lại không định cứ vậy mà bỏ qua cho Vi Uy Uy. Cô ta và Phương Bình An coi như là đã vạch mặt rồi, cần gì phải che che lấp lấp nữa. Ngoài việc lung lạc lòng người trong công ty, cô ta còn đang nghĩ biện pháp làm thế nào để đối phó với Phương Bình An. Hai người không cùng ngành công tác lại không làm việc cùng nơi, gần như không có bất kỳ cơ hội đụng chạm ma sát nào. Cho nên, nếu cô ta muốn đối phó với Phương Bình An thì chỉ có thể ra tay từ bạn bè của cô. Vi Uy Uy là lựa chọn tốt nhất. Cô ta sẽ cho Phương Bình An biết, đắc tội với Nghiêm Hân cô sẽ có hậu quả gì. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng đơn phương tình nguyện của Nghiêm Hân. Đối với cô ta, Bình An giữ thái độ không thèm đếm xỉa, nào biết đâu rằng Nghiêm Hân lại coi cô như kẻ thù số một còn có thể gây khó khăn cho Vi Úy Úy trong công ty. Nghiêm Hân và Vi Úy Úy phát sinh va chạm gì tại tập đoàn Nghiêm Thị, Bình An hoàn toàn không biết. Dạo này cô bẩn tối mắt tối mũi để xử lý một vài công việc dâu rêu còn lại để sau này từ trước thì dễ dàng bàn giao công việc hơn. Trước đây đi Hong Kong đàm phán việc hợp tác mở công ty để xây dựng chuỗi siêu thị dương quang tại đại lục rốt cuộc cũng đã thỏa thuận xong, Bình An cần đến Hong Kong để ký hợp đồng. Chỉ cần thành công ký xong hợp đồng, bắt đầu từ tháng sau chuỗi siêu thị này sẽ lục tục khai trương tại các trung tâm thương mại lớn tại thành phố G. Bình An đã thương lượng xong với các trung tâm thương mại này, hầu hết đều đồng ý hợp tác với Phương Thị. Lần này, Bình An cùng đi với Hồng Dịch Vũ, bởi không lâu nữa Hồng Dịch Vũ sẽ thay thế cô trong chức vụ Tổng Giám Đốc bây giờ đã có thể từ từ bàn giao cho anh một số nghiệp vụ. Việc ký hợp đồng rất thuận lợi, điều kiện do công ty bên kia đưa ra trước đó đã đàm phán tốt, không cần tốn nhiều nước miếng để thuyết phục nữa, chẳng qua trước đây Hồng Dịch Vũ chưa hiểu được cặn kẽ phương thức vận hành của công ty bên kia nên lần này cần mang Hồng Dịch Vũ đi theo để tham quan tình huống kinh doanh của các đại lý của đối tác trước đó bình an đã đồng ý với trương viện viện sẽ tham dự dạ hội từ thiện do cô ấy tổ chức đúng lúc này trương viện viện cũng đang liên hiệp với một phu nhân giới thượng lưu tại hong kong tiến hành một buổi dạ tiệc bán đấu giá từ thiện tại một khách sạn bình an đáp ứng lời mời đến tham gia nghiêm túc không có ở hong kong bình an chỉ có thể mời hồng dịch vũ làm bạn nam thay vào vũ hội 8 giờ bắt đầu bình an và hồng dịch vũ đúng giờ xuất hiện tại nơi tổ chức trong đại sảnh đã đầy chật khách quý đèn đuốc rực rỡ Buổi vũ hội từ thiện này khác với các sự kiện từ thiện được tổ chức rộng rãi cho giới truyền thông và công chúng khác, bởi đây là một loại hình thức xã giao từ thiện, nên ngoại trừ Trương Viện Viện và các hội viên hội thủy hoa, còn lại đa số là các ngôi sao mới nổi. Bình An, các cô đã tới. Trương Viện Viện đang tiếp đón một ngôi sao nam nổi tiếng của Hong Kong, thấy Bình An cùng Hồng Dịch Vũ đi vào hội trường thì lập tức vui mừng tiến lên đón. Từ sau lần trước nói chuyện với Bình An, vẻ địa trí khó hiểu của trương viện viện đối với bình an liền biến mất trong bụng còn có ý định giới thiệu bình an vào hội thụy hoa của bọn họ chẳng qua thấy bình an không có ý đó mới không nói ra viện viện bình an cười đi tới nơi này trang hoàng đẹp quá trương viện viện cười đương nhiên rồi tôi bỏ rất nhiều thời gian vào đây mà bình an nói nhìn là biết ngay anh đây là trương viện viện nhìn về phía hồng dịch vũ đáy mắt thoáng qua nét kinh ngạc Cô còn tưởng rằng Bình An sẽ cùng đi với nghiêm túc, nhưng người đàn ông tướng mạo hiên ngang trước mắt này dù nhìn rất quen mắt nhưng cô không nhớ nổi tên là gì, không biết có quan hệ thế nào với Bình An. Đây là Hồng Tiên Sinh, trợ lý chủ tịch, không bao lâu nữa sẽ là tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Vẫn còn độc thân đó nha, trong hội của cô nếu có cô gái nào tốt thì giới thiệu cho anh ấy đi. Bình An cười trêu ghẹo, Hồng dịch vũ nhìn cô vẻ bất đắc dĩ. Anh đã đến nông nỗi phải cần khô chieng gióng trống để được chọn rể à. Ai bảo anh chỉ lo cắm đầu vào công việc làm chi. Bình an cười, trương viện viện tò mò nhìn Hồng dịch vũ. Tiền đồ của người đàn ông này rất tốt, tướng tá cũng khá. Xét trên hai phương diện này thôi đã có thể được liệt vào hàng ngũ rùa kim cương rồi. Ừ tốt lắm tốt lắm, có thể cho chị em trong hội tham khảo một chút. Uống phu nhân, hân hạnh gặp cô. Hồng dịch vũ cười bắt tay với trương viện viện. Xin chào, rất hân hạnh được biết anh, Hồng Tiên Sinh. Trương Viện Viện cười, đúng là trong hội chúng tôi có không ít cô gái độc thân có điều kiện rất tốt, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh biết. Lúc nói lời này, khóe mắt Trương Viện Viện liếc nhìn Bình An. Xem nét mặt của Bình An và Hồng Dịch Vũ khi nói chuyện cùng nhau, hai người hẳn là rất quen thuộc. Có thể cùng tham gia vũ hội với một người đàn ông ngoài chồng mình, còn có thể không có kỵ gì mà nói chuyện trêu ghẹo như vậy, chắc chắn quan hệ giữa hai người rất không bình thường. Nhưng như vậy thì có gì là lạ đâu, trong hội của các cô chẳng thiếu gì phụ nữ sau khi kết hôn vẫn có quan hệ mờ ám cùng đàn ông khác. Bình An biết trong đầu Trương Viện Viện đang nghĩ gì, nhưng cô cần gì phải giải thích. Cô và Trương Viện Viện chưa quen thuộc đến độ tâm sự mọi chuyện với nhau, người khác muốn hiểu lầm thế nào cũng được, chỉ cần trong thâm tâm người trong cuộc hiểu rõ là tốt rồi. Hồng Dịch Vũ làm như không cảm giác được ánh mắt khác thường mà Trương Viện Viện nhìn về phía Bình An, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm phong độ. Vậy tôi cảm ơn ôn phu nhân trước. Cô cảm thấy điều kiện không tệ, vậy nhất định là rất tốt. Bất kể Hồng Dịch Vũ nói những lời này có thật tình hay không, nhưng quả thật đã lấy lòng được Trương Viện Viện. Đây là khen ngợi ánh mắt của cô đấy. Chuyện này chúng ta sau lại nói tiếp tôi chắc chắn sẽ không để cho anh thất vọng. Giờ đi với tôi lại đằng kia, tôi đưa hai người đến chỗ ngồi đã sắp sẵn. Bình An gật đầu cười. Được. Trương viện viện dẫn hai người đến vị trí khách mời quan trọng phía trước Xem ra vô cùng coi trọng khả năng Bình An có thể trở thành thành viên của hội quý bà các cô Chiều đãi mấy câu Trương viện viện lại phải đi chào hỏi các vị khách khác Bình An không quen biết phần lớn các quý bà và ngôi sao Hong Kong Mà cho dù có biết thì cũng chỉ biết sơ sơ Và lại họ không cùng trong vòng giao hữu, Nên sau khi ngồi xuống cô và Hồng Dịch Vũ chỉ lo nhỏ giọng thảo luận Việc đi thăm chuỗi siêu thị hôm nay không có trò chuyện cùng những người đó Nhưng rồi bọn họ chỉ nói chuyện được một lúc thì chợt nghe một giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng. Anh, Bình An, Bình An ngần ra, đang gọi cô và Hồng Dịch Vũ đây. Hiển nhiên, ở Hong Kong này có thể gọi Hồng Dịch Vũ như vậy chỉ có một người. Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hồng Mẫn Nhi mặc bộ váy ngắn ở vai màu vàng nhạt đứng đằng sau. Thật là đã rất lâu không gặp rồi, ba năm chứ chẳng ít. Hồng Mẫn Nhi bây giờ đã lại lần nữa là nhân vật nổi tiếng cấp thiên hậu, nhưng Bình An vẫn còn tức giận việc cô ta chen chân làm người thứ ba như trước mấy năm qua vẫn chưa hề liên lạc lại với cô ta. Hồng Dịch Vũ nhìn thấy Hồng Mẫn Nhi thì rất vui mừng. Mẫn Nhi thì ra em cũng ở đây. Hai người, Hồng Mẫn Nhi nhìn nhìn Hồng Dịch Vũ, lại nhìn về phía Bình An, đáy mắt tràn ngập nghi hoặc sao lại ở chỗ này. À, Hồng Dịch Vũ vội vàng giải thích. Anh với Bình An sang đây công tác đúng lúc Bình An cần một hộ hoa sứ giả nên anh đành sung phong nhận việc. Hồng Dịch Vũ nói câu này đầy vẻ vui đùa, nếu như ba người quen thuộc thì thật ra không có gì, nhưng vì bây giờ Bình An không ưa Hồng Mẫn Nhi, nên nghe Hồng Dịch Vũ nói xong chỉ cười nhạt mà không nói gì thêm. Hồng Mẫn Nhi lại khá lo lắng cho anh hai của mình. Cô biết tâm tư của anh hai, nhưng mà bây giờ Bình An đã kết hôn. Bình An sẽ không vì anh hai mà phản bội nghiêm túc chứ. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì sắc mặt Hồng Mẫn Nhi liền biến đổi. Anh, anh tới Hong Kong công tác sao không báo với em. Hồng Mẫn Nhi khôi phục thần sắc rất nhanh, làm nũng nói với Hồng Dịch Vũ. Bình an đã rèn luyện trong thương trường nhiều năm như vậy nên sao lại không nhìn ra Hồng Mẫn Nhi đang nghĩ gì chứ, chẳng qua cô chẳng thèm để ý đấy thôi. Nếu không vì nể năng Hồng Mẫn Nhi dù gì vẫn là em gái của Hồng Dịch Vũ chưa chắc cô đã khách sáo như vậy. Hồng dịch vũ cười cười nhìn bình an, trong lòng khẽ thở dài. Anh vẫn cố gắng xoa dịu mong bình an tha thứ cho mẫn nhi, nhưng đã lâu vậy rồi mà chẳng có chút hiệu quả nào. Bình an vẫn lãnh đạm đối với mẫn nhi. Chỉ có thể trách em gái mình lúc trước không biết suy nghĩ. Mẫn nhi, hai vị đây là. Sau lưng hồng mẫn nhi có một thanh niên cao giáo đi tới thuật nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, là ngôi sao ca nhạc mới nổi gần đây tên Lạc Phong. Bề ngoài anh ta phản phất một loại khí chất vô lại vừa đúng, rất nhiều cô gái trẻ thích loại khí chất này của anh ta. À, Lạc Phong, đây là anh của tôi, còn đây là bạn của anh tôi. Hồng Mẫn Nhi nhìn thấy Lạc Phong thì giữa chân mày thoáng qua một ý cười ngọt ngào. Bình An nhách một nụ cười lạnh, người tên Lạc Phong này phẩm cách không tốt lắm, tích chân đạp mấy thuyền một lúc. Nếu cô nhớ không lầm, một năm sau, băng hình quay cảnh giường chiếu của anh ta với n phụ nữ không biết bị ai đó tung lên Internet đã gần như làm nổ tung cộng đồng người Hoa, bởi vì bên trong băng hình đó toàn là các ngôi sao nữ nổi tiếng, thậm chí còn có ảnh hậu những người vốn có hình tượng rất tốt với người xem trước giờ. Hồng dịch vụ khách sáo gật đầu. Xin chào, Lạc tiên sinh. chương 270, không lời nào để nói. Lạc Phong triển khai một nụ cười dạng người vốn là chiêu bài của anh ta. Bắt tay cùng hồng dịch vũ, mắt nhìn về phía bình an. Cô đây nhìn quen lắm, có thể ngồi vào ghế khách mời danh dự chắc chắn lai lịch không nhỏ. Lạc phong có ý định tạo giao tình thân mật nên ánh mắt nhìn bình an đầy nhiệt tình khóe miệng mân lên một nụ cười xấu xa nhưng quyến rũ. Nụ cười này của anh ta có thể nói hiếm có phụ nữ nào cưỡng lại được, anh ta tin rằng cô gái trước mắt này cũng sẽ không ngoại lệ. Đáng tiếc có một người đẹp trai người người nhưng nghiêm túc dưỡng nhãn mỗi ngày, sao Lạc Phong có thể vào mắt bình an cho được. Huống chi cô biết rõ cuộc sống riêng đầy đổi bại của tên này, đối với hắn chỉ có ghét bỏ chứ không có bất kỳ ý định kết giao nào. Cho nên khi nghe giọng điệu cố gắng làm thân của Lạc Phong, bình an chỉ cười nhạt. Hôm nay là lần gặp đầu tiên, Lạc Phong cười, có vài người dù chưa từng thấy qua nhưng lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Thái độ bình an đầy lãnh đảm, vậy sao? Hồng Mẫn Nhi khẽ cho mày, nhận ra Bình An và Hồng Dịch Vũ đều rất không thích Lạc Phong, nên miễn cưỡng cười với Bình An. Chúng tôi không quấy giày hai người nữa đâu, lát nữa nói chuyện sau nhé. Chúng tôi đi chào hỏi người quen đây. Lạc Phong hơi thất vọng, nhưng anh ta còn chưa ngu xuẩn đến mức trước mặt bạn gái mình mà rõ ràng lấy lòng một cô gái khác. Hồng Dịch Vũ nhìn bóng lưng em gái, đáy lòng này xin lỗi thất vọng chua xót. Thật xin lỗi, anh Hồng. Bình An nhẹ giọng nói với Hồng Dịch Vũ, giọng nói tràn ngập áy náy và hối hận. Sao tự nhiên lại xin lỗi vậy? Hồng Dịch Vũ quay đầu lại, buồn cười nhìn Bình An, không hiểu câu xin lỗi này của cô từ đâu mà ra. Bình An đưa mắt nhìn Hồng Mẫn Nhi đang chuyện trò vui vẻ cùng các ngôi sao khác nhẹ thở dài. Anh nói đúng, người dù có thuần khiết vô tư thế nào một khi đã vào giới giải trí thì đều bị hoàn cảnh làm cho thay đổi hoàn toàn. Dù Mẫn Nhi là em gái của anh em cũng không thể không nói một câu cô ấy đã không còn là Mẫn Nhi mà em biết lúc trước nữa. Ban đầu anh ngăn không cho cô ấy tiến vào vào giới giải trí là đúng. Nếu em nghe lời anh không giúp cô ấy tới Hong Kong có lẽ bây giờ tất cả đều còn rất tốt. Hồng Dịch Vũ đưa tay muốn vỗ đầu bình an nhưng ngón tay chỉ khẽ nhúc nhích rồi lập tức kìm lại được cười bất đắc dĩ. Chuyện này đâu dính dáng gì đến em. Cho dù không có em em ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh. Hơn nữa em giúp nó tới Hong Kong, nhưng có bảo nó đi phá hư tình cảm giữa Trình Vận và Lương Phạm đâu Tự Mẫn Nhi không biết tự trọng mà, nếu như không có Mẫn Nhi, ba em và Trình Vận chưa chắc đã đến được với nhau Bình an nhúng vai, Trình Vận đã buông bỏ Lương Phạm, cô đương nhiên sẽ không quan tâm nữa, nhiều lắm chỉ có nỗi chán ghét tự nhiên đối với hai người kia thôi Nhắc tới phương hữu lợi và trình vận, lông mày hồng dịch vũ nhíu lại có mấy lời đã ra đến miệng rồi nhưng lại không biết phải nói ra thế nào. Bình An thấy vẻ khó xử của hồng dịch vũ thì lập tức đoán được lý do, hỏi bằng giọng bất đắc dĩ. Ba em gần đây bị áp lực rất lớn đúng không? Cô biết mặc dù ba và chị vận ngoài mặt thì như không có gì, nhưng thật ra hai người nhận áp lực không ít từ các giới. Hồng dịch vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước cổ phiếu công ty có bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thật ra người ngoài chẳng quan tâm lắm đến những chuyện riêng tư này đâu Chỉ cần công ty phát triển ổn định là được rồi Chắc có người cố ý quạt gió thổi lửa chứ gì Bình An nghe ra ý tứ mà Hồng Dịch Vũ không nói thẳng ra Giọng trở nên lạnh lùng Đó là tất nhiên, mấy đối thủ tiểu nhân thì cũng chỉ biết dùng loại thủ đoạn này thôi Hồng Dịch Vũ nói, Bình An lắc đầu Cách đối phó với tiểu nhân chính là không nhìn bọn chúng Hồng Dịch Vũ gật đầu Hai người đều im lặng trầm mặt Buổi hoạt động từ thiện chính thức bắt đầu, chị Do Do, người dẫn chương trình nổi tiếng Hong Kong, bước lên bục chủ trì. Ngồi cùng bàn với Bình An là các quý phu nhân nổi tiếng tại Hong Kong, họ có biết mặt lẫn nhau nhưng cũng không quen thuộc. Phong cách dẫn chương trình của Do Do luôn vui vẻ hoạt bát, hội trường thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ, Bình An cũng không nhịn được mà nhếch cao khóe môi. Sau đó, cô đóng góp 500.000 tệ cho nhi đồng bị bệnh mắt ở các vùng núi nghèo khó Trung Quốc. Hoạt động từ thiện kết thúc rất thành công. Bình An và Hồng Dịch Vũ không ở lại hội trường lâu mà chỉ ra chào trương viện viện một tiếng rồi về khách sạn để chuẩn bị sáng sớm mai quay về thành phố G. Bình An vừa về tới khách sạn thì lập tức tháo trang sức rồi vào phòng tắm. Lúc chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành thì điện thoại di động vang lên. Màn hình hiện lên tên Hồng Mẫn Nhi. Nhận hay không nhận, Bình An do dự một lát rồi vẫn cầm điện thoại lên. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không? Hồng Mẫn Nhi không nói lời gì khách sáo mà trực tiếp muốn hẹn gặp Bình An. Có lời gì cô cứ nói ngay đi. Bình An thản nhiên, Hồng Mẫn Nhi nói, tôi đang trong quán cà phê lầu dưới khách sạn của cô, cô có thể xuống dưới này một lúc không? Tôi không nghĩ là chúng ta còn có chuyện gì để nói. Bình An nói cảm thấy tức giận và thất vọng vô cùng đối với việc Hồng Mẫn Nhi đến nay vẫn không thừa nhận mình đã từng làm sai. Chúng ta cần nói chuyện, Hồng Mẫn Nhi kiên quyết. Bình an, tôi biết cô giận tôi, nhưng không đến nỗi ngay cả gặp mặt cũng không được chứ. Nếu cô muốn nói chuyện về anh cô tôi nghĩ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Bình an ngồi xuống giường, mở laptop thật sự không tính xuống gặp Hồng Mẫn Nhi. Hồng Mẫn Nhi nói bằng giọng khẩn câu. Bình an, tôi van cô, cô ghét tôi oán hận tôi đều được tôi sẽ không than thở một câu. Nhưng anh tôi, anh ấy là người tốt tương lai anh ấy rất sáng sủa. nếu cô thân cận với anh ấy quá nhất định sẽ làm anh ấy bị ảnh hưởng. Bình An lạnh giọng cắt lời Hồng Mẫn Nhi. Cô cho rằng mỗi người đều thích làm kẻ thứ ba sao. Hồng Mẫn Nhi không nên nhục mạ nhân cách của anh cô. Tôi với anh Hồng đi ngay đứng thẳng, chỉ có những kẻ đầu óc lạch lạc mới có thể nghĩ rằng người khác cũng có vấn đề giống mình. Hồng Mẫn Nhi bị những lời này của Bình An làm cho nghẹn không nói ra lời. Cho đến bây giờ cô vẫn còn giận tôi chuyện với Lương Phàm lúc trước. Bình An tôi cũng là bạn tốt của cô, sao cô không thể tha thứ cho tôi. Tại sao chỉ đau lòng cho mỗi trình vận? Hồng Mẫn Nhi lên án, bình an cười một tiếng đầy mỉa mai. Đến bây giờ cô vẫn còn không biết mình sai chỗ nào. Hồng Mẫn Nhi tình yêu không phải được thành lập trên nỗi đau khổ của người khác. Trình vận đối với cô chỉ là một người qua đường có thể tùy ý tổn thương sao? Chị ấy đã từng tin tưởng cô như vậy, kết quả thì sao cô mang đến cho chị ấy tổn thương thế nào? Cô quá ích kỷ, Hồng Mẫn Nhi im lặng một lúc mới lê nhí nói. Giờ tôi cũng không còn qua lại với Lương Phàm nữa Đâu phải các người không ở với nhau nữa thì quá khứ sẽ không tồn tại Giọng Bình An đầy lãnh đảm Cứ vậy đi tự giải quyết cho tốt Giới giải trí không phải là nơi dễ dàng vẫy vùng đâu Hồng Mẫn nhị ừ một tiếng ngắt điện thoại Bình An thả di động lên tủ đầu giường Nói chuyện qua webcam với nghiêm túc thôi Kết thúc chuyến đi Hong Kong Bình An quay về thành phố G Sau khi xuống máy bay cô không đến công ty mà về thẳng căn nhà mới ấm áp của cô và nghiêm túc. Trước khi cô đi Hong Kong, nghiêm túc vẫn còn đang đi công tác hôm qua mới trở về. Hai người bọn họ đã gần 10 ngày không gặp nhau rồi, người ta hay bảo là tiểu biệt thắng tân hôn đấy. Tối nay cô muốn đích thân vào bếp chuẩn bị chu đáo bữa ăn tối hai người cùng nghiêm túc. Một nguyên nhân khác nữa là... Hôm nay đúng là ngày đầu tiên trong kỳ dụng chứng của cô, cô đã chuẩn bị tốt để làm mẹ tối nay có thể tiến hành kế hoạch bồi dưỡng nhân loại đây. Bữa tối sắp chuẩn bị xong thì nghiêm túc về tới. Để áo vest trong tay xuống anh lập tức đi vào bếp ôm chầm lấy bình an rồi cúi đầu cho cô một cái hôn sâu triền miên. Đến khi hai người hít thở không thông nghiêm túc mới buông lỏng bình an ra thấy hai má trắng mịn của cô đỏ ửng say lòng người, hai mắt mê man, mũi nhẹ nhàng thở gấp thì nơi nào đó của thân thể anh căng lên. Bình an cực thuyệt động tác kế tiếp của anh, để lại bàn tay đã bắt đầu sờ soảng lung tung, hờn rũi nguyết anh một cái. Giữa tay chuẩn bị ăn cơm, nghiêm túc ngậm một vành tay của cô, giọng khan khan. Mấy ngày qua anh đã nhịn đủ lâu rồi, nhất định tối nay có thể thành công khiến bà xã hài lòng. Ai thèm để ý anh, bình an vì cười, rồi lại vì hơi thở nóng ấm của anh phun vào tay mà thân thể mềm nhũn trái tim nóng lên. Nghiêm túc bật cười ha ha, buông lỏng hông cô ra, giữa tay chuẩn bị ăn cơm. Hai người vừa ăn cơm vừa nói đến tình huống khi đi công tác của mình. Bình An nói sơ qua về chuyện vũ hội từ thiện tiện thể nói đến Hồng Mẫn Nhi. Quả nhiên lương phàm không thể trung thủy với một phụ nữ được. Ban đầu vì Hồng Mẫn Nhi mà phản bội trình vận, bây giờ lại chẳng có niềm vui mới đó sao? Thói hư tật xấu của đàn ông vĩnh viễn đều không thay đổi được. Cuối cùng, Bình An nói bằng giọng châm chọc. So với nỗi thất vọng và tức giận đối với Hồng Mẫn Nhi, Bình An hoàn toàn phản cảm và ghét cay ghét đắng Lương Phàm. Nhiêm túc cười, Lương Phàm vốn là người như vậy, Trình Vận không cùng anh ta cuộc sống rõ ràng ung dung tự tại hơn. Dừng một chút, mà phải cảm ơn Hồng Mẫn Nhi, nếu như không có Hồng Mẫn Nhi thì sao có Trình Vận ngày hôm nay? Thật ra Trình Vận cũng không có tổn thất, đúng vậy Trình Vận cũng không có tổn thất. Bởi vì Hồng Mẫn Nhi, chị rời bỏ lương phàm, có được một cuộc sống khác, học được làm thế nào để mình sống tốt hơn. Chị trưởng thành, buông ra. Bình an nở nụ cười thoải mái. Anh nói đúng, chị vẫn rời lương phàm là chuyện tốt. Hai người bỏ qua đề tài về hai người lương phàm và Hồng Mẫn Nhi đã chẳng còn quan trọng với họ, lại nói chuyện trên trời dưới biển một chút rồi mới ngọt ngọt ngào ngào kết thúc bữa tối nghiêm túc phụ bình an rửa chén, có lúc không nhịn được lại khiêu khích cô mấy câu, làm bình an tức giận sao không thể ném anh ra khỏi bếp. Sau khi cho cái chén cuối cùng vào tủ sấy vệ sinh xong, nghiêm túc bế ngang bình an lên. Bây giờ là lúc tắm nguyên ương, bình an phát vai anh một cái. Ai muốn tắm nguyên ương với anh á thả em xuống. nghiêm túc kiên quyết lắc đầu ôm cô đi vào phòng tắm tự tay cởi hết quần áo mặc nhà của cô ra. Ánh mắt theo số lượng quần áo giảm bớt trên người bình an mà dần dần sâu thẳng, hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập. Hơi nóng dần dần tỏa khắp phòng tắm thủy tinh, làm tăng thêm vẻ mập mờ. Nhịp tim bình an nhanh chóng tăng tốc giống như lại quay về thời điểm bắt đầu động lòng với anh mà cảm giác không khí giữa hai người đặc biệt khác lạ. Cô dường như còn yêu người đàn ông này hơn cả mình tưởng tượng rồi. Bảo bối. Nghiêm túc nhìn người trong lòng mà tim đập thình thịch cảm thấy nỗi kích động mênh mông cuồn cuộn trong ngực càng ngày càng khắc sâu kịch liệt hơn theo mỗi lần ân ái Bình an kiễng mũi chân dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 15 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé Và đừng quên vào trang Cô Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe